Ok xin chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện ma quân hắc ám trên kênh YouTube mê truyện dưới nòng Các bạn nhớ để lại cho mình sự like, một share, subscribe, còn góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 104 khác với những cổng phàm thông thường, có tổng cơ mở đầu, cuốn này lại là một đoạn tự thuật. Chu Phạm hơi sững người, rồi chăm chú đọc tiếp. Dù cả đời coi đau như mình được người đời xưng là Phong Đao Hiệp. Đao cổ Dư, ngay cả chính Dư cũng từng sợ hãi. Cả đời trải qua vô số sinh tử, cuối cùng danh Đao Mỹ Nhân cũng chỉ như là mộng huyễn. Đến khi đại nạn cận kề, chỉ có một tâm nguyện chưa xong, sáng tạo ra một môn tuyệt thế Đao Pháp. Thế nhưng 10 năm khổ tư, Dư mới biết bản thân còn cách tiền mỗi quá xa, đành lùi lại một bước, sáng tạo nên một môn công Pháp. Đao Cương Tri Pháp. Dư tâm cao khí ngạo, Dù là khí cương cũng muốn nó trở thành thiên hạ đệ nhất. Vì vậy, dư bôn ba khắp thiên sơn bản thủy, đem cả quán đời còn lại, đổ vào đó, cuối cùng mới thành tựu được vô cực đao cương. Dư tin rằng trong các công pháp khí cương, không đao pháp nào có thể vượt qua nó. Khoảng thời gian an tâm nhất ở trong đời chính là lúc sáng tạo ra môn công pháp này. Không oán, không tranh đấu, chỉ có đao. Đến khi đại nạn giáng xuống, dư mới hiểu hối hận đã muộn. May mà còn có vô cực đao cương Để lưu lại cho hậu nhân Người tu luyện nếu còn nhớ đến phong đao hiệp Dư đã mãn nguyện Còn quên đi cũng không sao Chỉ có một điều cần ghi nhớ Khi sáng tạo ra công pháp này Dư đã lâm vào tuyệt cảnh Nếu không có long tiền bối chỉ điểm vô cực đao cương Tuyệt đối không thể hoàn thành Chú Phạm đọc đến đây Ánh mắt khẽ rung động Hàn khẽ khép sách lại Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả Đây không chỉ là một môn công pháp Mà là cả đời tâm huyết của một vị đao đạo cường giả. Có thể nói nếu không có Long Tiền Bối thì cũng sẽ không có môn vô cực đao cương này. Bởi vậy hậu nhân tu luyện môn công pháp này có thể quên ta phong đao hiệp nhưng tuyệt đối không thể quên Long Tiền Bối phải khắc ghi ân đức của ngài. Không phải ta không muốn ghi lại danh tính của Long Tiền Bối mà là bởi vì khi ấy ta cùng ngài chỉ ở chung trong một khoảng thời gian cực ngắn. Đến khi được ngài điểm tỉnh hiểu ra con đường sáng tạo đao cương. Ta đã hoàn toàn chìm đắm trong việc hoàn thiện Vô Cực Đao Cương, đến mức quên mất hỏi tên thật của ngài. Đây là điều khiến ta tiếc nuối nhất cả đời. Nhưng Long Tiền Bối là người đàn ông đẹp nhất mà ta đã từng gặp. Vẻ đẹp của ngài giống như ánh nắng mùa đông xuyên qua khung cửa giấy hoa, ấm áp mà nội liếm, rực rỡ mà không chói mắt. Ở trước mặt ngài, người ta sẽ cảm thấy vô thức mà tự ti bản thân xấu xí, nhưng lại không sinh ra nửa phần đố kỵ. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong lòng, Trên đời này sao lại có người đẹp đến mức như vậy? Vì thế nếu người có cơ duyên gặp được long tiền bối thì nhất định chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Có một lần trò chuyện phiếm ta nói rằng vô cực đào cương đã hoàn thành đời này không còn gì phải hối tiếc. Khi ấy long tiền bối lại lộ ra vẻ tiếc nuối nói rằng bản thân vẫn còn một tâm nguyện chưa thể thực hiện. Ta vô nghĩ cả đời không có cách nào báo đáp ân tình của ngài nên khi nghe vậy liền lập tức truy hỏi Ta nói thẳng Chỉ có thể giúp ngài hoàn thành tâm nguyện Dù phải dâng lên cả đầu của mình cũng không có tiếc Sau khi ta nhiều lần truy vấn Cuối cùng mới biết được tâm nguyện của Long Tiền Bối là Ngài muốn hỏi Nhưng lại không dám hỏi một người một câu Xấu xí Cảm giác là như thế nào Ta nghe xong thì không khỏi thở dài một tiếng Long Tiền Bối thật sự là quá thiện lương Chú Phạm đọc đến đây Khói miệng khẽ co giật Hắn tuyệt đối không ngờ rằng trong vô cực đào cường Lại còn ẩn giấu một đoạn chuyện như vậy Càng không ngờ hơn là môn đào cường này Lại có quan hệ sâu xa đến long tiền bối Hắn gần như có thể khẳng định vị long tiền bối được nhắc đến ở đây Chính là người mà Son Phấn từng nói tới Chú Pham ạ Nói sao vậy Thực phù thấy sau mặt của hắn khác thường Vội vàng hỏi Chẳng lẽ là công pháp có vấn đề Nhưng mà điều đó gần như không thể xảy ra Đây là giao dịch hoàn thành ngay ở trên thuyền Có thuyền làm chứng cho dù Chu Tiểu Miêu cũng không có khả năng gian lận ở trong chuyện của công pháp. Trừng 982 không cho phép chửi bới hắn. Không có gì, chỉ là trong sách nhìn thấy một cái tên quen thuộc, nên có chút ngạc nhiên thôi. Chu Phàm thuận miệng giải thích với thực phụ. Bên cạnh Chu Tiểu Miêu khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên, hỏi. Người nói là Phong Đao Hiệp hay là Long Tiền Bối, ngươi quen biết họ? à Nàng đương nhiên đã từng đọc qua vô cực Đào Cường, vừa nghe lời của Chu Phàm liền lập tức đoán ra. Người hắn nhắc đến không phải Phong Đao Hiệp Thì cũng là Long Tiền Bối Ta nói là Long Tiền Bối Chú Phạm đáp Người biết Long Tiền Bối Chú Tiểu Miêu lập tức kích động Ánh mắt sáng lên Người gặp qua ngài đâu Chú Phạm hơi khựng lại Lắc đầu nói Ta chưa từng gặp Chỉ nghe dẫn đạo già son phấn Nhắc đến tên của Long Tiền Bối Chỉ là nghe nói thôi sao Trong mắt của chú Tiểu Miêu thoáng hiện ra vẻ thất vọng Nhưng rất nhanh lại trở nên cảnh giác Ta biết son phấn Nhưng mà chưa từng gặp nàng Nàng ta trông thế nào? Một nữ tử rất đẹp. Chu Phạm chân thành đáp. Đẹp? Chu Tiểu Miêu lập tức trợn mắt. Đẹp đến mức nào? So với ta thì sao?" Cái này Chu Phạm nhìn thoáng qua thân hình bé nhỏ của Chu Tiểu Miêu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật son phấn là nữ tử đẹp nhất mà hắn đã từng gặp, ngoại trừ trùng lương gia thì gần như không ai sánh được. Dù không có xét về dung mạo, chỉ riêng khí chất và dáng người, Chu Tiểu Miêu cũng hoàn toàn không thể so sánh không được nói dối, nói thật. Chủ tiểu miêu nghiêm giọng. người vẫn kém nào một chút. Chủ phạm chỉ có thể nói uyển chuyển. Chủ tiểu miêu không hề tỏ ra tức giận, trái lại là càng căng thẳng hơn. vậy son phấn và long tiền bối có quan hệ gì? theo ta biết thì không có. Chủ phạm đáp. nàng ta chưa từng gặp long tiền bối. Chủ tiểu miêu lập tức thở phào, cười khẩy một tiếng. Ê, vậy thì tốt. Chủ phạm nhịn không được mà hỏi. ta mạo muội hỏi một câu. Giúp của người và Long Tiền Bối có quan hệ gì Trong đầu hàn Vũ thức vẽ ra vô số kịch bản Ân oán tình thù Chú Tiểu Miêu sững lại một chút Rồi lắc đầu Giọng nói mang theo vài phần buồn vã Không có quan hệ gì cả Ta chưa từng gặp ngài Chỉ là ngưỡng mộ mà thôi Để có thể rời khỏi nơi này Anh nhất định sẽ đi tìm tung tích của Long Tiền Bối Chỉ để được gặp mặt một lần Nghe đến đây khóe miệng của Chu Phạm khẽ giật Hóa ra lại là một vị phan cuồng Chỉ là gặp một lần thôi sao Hắn nhịn không được mà hỏi Ơ Chú tiền miêu gật đầu Giọng nói có chút ngợn ngùng Chỉ cần như một lần đã đủ rồi Không dám mơ xa hơn Chú phàm im lặng Bị lực của long tiền bối quả thật quá lớn Những người chưa từng gặp hắn Nó không chừng hắn không hoàn hảo như người tưởng Chú phàm thử nói Không cho phép người chửi với long tiền bối Chú tiền miêu lập tức nổi giận Ta chưa từng gặp ngài Nhưng ta đã từng thấy tổ ảnh của ngài Long tiền bối đẹp đến mức Khiến cho những người hậu bối không thể hiểu nổi Chu Phạm cầm nín Thực phủ đứng bên cạnh nghe mà mơ hồ không hiểu Hoàn toàn không rõ vì sao Chu Tiểu Miêu Lại chấp niệm với Long Tiểu Bối đến như vậy Chu Phạm không tiếp tục tranh luận cúi đầu nghiêm túc lật xem vô cực đào cương Môn công pháp này quá sâu xa Một lĩnh ngộ cần thời gian lắng động Không thể nóng vội Sau một hồi hắn rời khỏi không gian sống sáng Khi tỉnh lại Hắn đang nằm trên giường ở trong nghi loan tí Trời đã sáng hẳn hắn lấy ra hộp gỗ mở nắp để ánh sáng ngân quang của vô cực đào cường Xung nhập vào trong cơ thể làm xong mọi việc chu phạm đẩy cửa ra ngoài một tiểu quan lại lập tức tới hành lễ bừng nức nóng tới chu phạm rửa mặt hỏi qua tình hình đêm tiểu quan lại đáp hoàng đại nhân cùng hai vị đại nhân khác đã đến gần sáng mới trở về hiện đang nghỉ ngơi ngoài ra không có chuyện gì lớn chu phạm gật đầu sau khi dùng bữa sáng xong tại tì phủ hắn liền đi tìm trương công công định thay ca cho ông nghỉ ngơi nhưng mà trương công công lại lắc đầu chưa cần gấp lá nữa năm người chúng ta còn phải bàn chuyện không lâu sau hòa mờ ra cùng hai vị còn lại cũng đã được mời tới năm người tụ họp ở trong phòng nghị sự đêm qua bọn họ đều mệt mỏi không ít nhưng vẫn không thể trì hoãn việc thương nghị hòa mờ ra trước tiên đem tình hình ba thôn bị tập kích đêm qua nói lại cho chu phàng cùng mọi người nhưng mà đúng như hắn suy đoán từ trước ngoài những thi thể còn sót lại Ba thôn kia không để lại bất kỳ manh mối hữu dụng nào năm người lại rơi vào trầm mặc. Vấn đề bày ra trước mắt bọn họ lúc này chỉ có một. Đêm này phải làm gì? Liên tiếp ba đêm thất bại, đặc biệt là đêm qua, đã giáng cho bọn họ một đòn không hề nhẹ. Những quái dị kia chẳng những không bị kiềm chế, trái lại còn mở rộng phạm vi săn giết. Đừng nói đến việc bảo vệ toàn bộ 18 tám cho dù chỉ riêng cao tượng thành với thực lực hiện tại của nghi loan tì cũng là quá sức. Mấu chỗ đợi chúng ta không biết rốt cuộc đó là thứ quái dị gì. gì thẩm thính sau mặt u ám nói nếu biết rõ lai lịch của đám quái dị kia bọn họ đã không bị động đến mức này À, duy đà phật văn đề thở dài một tiếng phù sư trong phủ thư viện chùa bạch tượng đều đã lật xem gần như toàn bộ điển tịch có liên quan đến quái gì nhưng vẫn không tìm ra được thứ gì có đặc điểm tương tự rất có khả năng đây là một loại quái dị hoàn toàn mới lời văn đề nói cũng chính là suy nghĩ của tất cả mọi người nhưng mà cho dù biết là vậy cũng vô dụng Nếu đêm nay không thể bắt hoặc là tiêu diệt được thứ kia Thì lại sẽ có gần 200 người chết thêm Mà manh mối tổ chức đeo mặt nạ Cũng đã hoàn toàn đứt đoạn Bọn họ căn bản không thể xác minh Kẻ đứng sau đang ẩn thân Ở đâu ở trong thành Không khí trong phòng trở nên nặng nề Ta có một cách có thể thử Chú Phạm bỗng lên tiếng Biểu pháp gì Hoàng mất giác hỏi Giọng không giấu được vẻ mệt mỏi Mấy ngày qua tì phủ, thư viện, chùa bạch tượng Đã nghĩ đủ mọi cách nhưng không có cách nào có hiệu quả. hắn không dám hy vọng quá nhiều đề xuất mới. ta nghĩ có lẽ chúng ta nên đổi góc nhìn. Chu Phàm vừa suy nghĩ vừa nói, đừng tiếp tục chỉ chăm chăm nhìn vào đám quái gì nữa. ngày vậy bốn người còn lại đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. mấy ngày qua bọn họ gần như dốc toàn bộ tâm lực để truy tìm tung tích của quái gì, vậy mà bây giờ Chu Phàm lại nói không tiếp tục như thế. ý người là sao? Hoàng Tử Giác hỏi. Ta cho rằng có thể thử chuyển ánh mắt Của chính người trong cao tượng thành Chú Phạm chậm dại nói tiếp Mục đích của đám quái dị là săn giết con người Nếu mà chúng ta tập trung vào con người Thay vì truy tìm chúng Thì khi chúng xuất hiện để săn mồi Chúng ta sẽ có cơ hội bắt được Lời vừa dứt, cả căn phòng lễ rơi vào yên lặng Ý nghĩa này tuy mạo hiểm Nhưng lại khiến cho người ta không thể không suy ngẫm Trường 983 Đêm tối trước chuẩn bị Ngay chú Phạm trình bày xong Hoàng bớt sắc của bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau Trường Công Công chậm rãi mở miệng Ý của người là tập trung toàn bộ dân chúng Các tượng thành tại một chỗ Thậm chí bao gồm cả 18 thôn phụ thuộc Cách ngày này chúng ta đã sớm cân nhắc qua Nhưng mà thực sự không khả thi Không phải như vậy Chú Phạm lắc đầu phủ nhận Giọng điềm tĩnh nói Ý ta là phân tán toàn bộ võ giả ra Để họ ở chung ở trong phòng cùng dân thường Một khi phát hiện ra quái gì Dân thường có thể không địch nổi Nhưng võ giả của Nghi Loan Tỳ dù không có thắng được, nhưng mà cũng tuyệt đối không đến mức giống như mấy đêm trước, ngay cả cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu cũng không có. Ánh mắt bốn người lập tức sáng lên, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. "Vấn đề cao mày nói." "Không ổn, vẫn còn một vấn đề. Dù mỗi phòng bố trí một người, nhân thủ cũng hoàn toàn không đủ. 18 thôn đều phải làm như vậy, cho dù tính cả bộ khoái huyện nha và đội tuần tra, số lượng vẫn còn thiếu xa Đây là phép tính quá rõ ràng, 100 vạn dân Chúng mình mỗi một hộ năm người Tức là khoảng 20 vạn hộ Bọn họ cần đến 20 vạn người để phòng thủ Nếu thật sự có đủ số người ấy Thì nghi Loan Tì đã không lâm vào thế bị động đến vậy Nếu nhân lực không đủ Vậy có thể dùng phù lục bổ trợ Chú phàm tiếp lời Không cần mỗi người một cái Mỗi hộ chỉ cần một người có phù lục phòng ngự Và một đạo phù lục truyền tín hiệu cầu cứu là đủ Cách làm này được Hoàng Hương Giác lộ ra vẻ phân chấn Nhìn loàn tỷ vốn không có ít phụ lục dự trữ Nếu mà chưa đủ Còn có thể nhờ chùa bạch tượng, thư viện Các thế gia cùng góp sức Thậm chí điều phù sư gấp rút chế tác So với nhân thủ Phụ lục rõ ràng dễ dàng xoay sở hơn nhiều Dù nhìn qua cần đến hàng chục vạn phụ lục Nhưng mà chi phí thực tế không quá lớn Hơn nữa sau khi dùng xong Còn có thể thu hồi Lưu trữ hoặc là bán lại Không quá lãng phí Ta cũng cho rằng có thể thử Thẩm thính gật đầu nói Là chúng ta bị che mắt bấy lâu Ta không tin quái gì có thể trong nháy mắt mà giết chết người có phù lục phòng ngự Nếu chúng thật mạnh đến mức như vậy Đã chẳng ngần nhắm vào bình dân Bốn người đều đồng thuận Mạch suy nghĩ đã định Tiếp theo là lựa chọn loại phù lục phù hợp Khi cụ phòng ngự hiển nhiên không khả thi Đối với số lượng lớn Vì vậy bọn họ ưu tiên phù lục giá rẻ Hơn nữa cấp bậc không thể quá cao Để người thường cũng có thể dễ dàng kích hoạt Những phù lục như vậy không thiếu Sau khi bàn bạc sơ bộ, năm người bạ triệu tập phù sư trong phủ tới tham vấn Sau khi danh sách phù lục phòng ngự và phù lục cầu viện được xác định cả năm người không dám chậm trễ lập tức bắt tay vào chuẩn bị Ngay cả trường công công cũng bỏ qua việc nghỉ ngơi Họ nhất định phải hoàn tất mọi việc sắp xếp trước khi trời tối Nếu không đêm này chắc chắn sẽ lại có người chết Đàm võ giải trong tì phủ cũng phấn chấn tinh thần Chỉ nhau đi đến chùa bạch tượng, thư viện và các thế gia để gom phù lục Phủ sư ở trong phủ thì ngày đêm chế phủ, không dám lơi tành. Nếu đến lúc đó phủ lục vẫn không đủ, chỉ có thể phân phối cân đối giữa các khu. Hoàng Bơ Giác trầm giọng nói, chỉ cần đảm bảo phần lớn dân chúng có được, thì chúng ta có cơ hội bắt được bọn chúng. Chủ Phạm cùng những người khác đều đồng ý. Công việc cuộn cuộn không dứt, ngoài phủ lục còn phải tính đến lực lượng, tri viện. 5 người bọn họ không thể rời khỏi cao tượng thành, mỗi người chân giữ một khu đã là miễn cưỡng. Còn cần một người tọa chấn nghi loan tỳ phổ Vậy 18 thôn thì phải làm sao Sau khi thương nghị Bọn họ quyết định Mỗi một thôn nhất định phải có Ít nhất một võ giải luyện khí tạm đoạn dân giữ Nếu thực lực quá yếu Cho dù phát hiện ra quái gì Sẽ có thể chưa kịp trở tri viện Đã để chúng thoát thân Mà một khi đầy lọt lần này Muốn dùng lại phương pháp tương tự để bắt giữ Độ khó sẽ tăng lên rất nhiều Bởi vì bọn họ đã sớm suy đoán Dù đám quái dị này chưa hẳn lại trí quyệt Nhưng mà chắc chắn có trí khổ nhất định Cùng một cạm bẫy chưa chắc đã dùng được hai lần Đầy vốn là dương mưu Cho dù quái dị biết được Cũng không có cách nào tránh né Hoặc là tiếp tục săn mồi Hoặc là rút lui Nhưng nếu chúng lựa chọn rời khỏi cao tượng thành tai họa sẽ lan ra khác thôn bên ngoài Khiến cho cuộc diện lại càng thêm dối rắm Bởi vậy trù phàm và những người khác Muốn diệt sạch chúng ngay tại đây Mục tiêu đầu tiên để mượn võ giả Luyện khí tam đoạn Tự nhiên là các đại thế giả nhưng mà rất nhanh hoàn bớt rác và những người được cử đi để mang theo vẻ mặt giận dữ mà quay về. Bởi vì chỉ có trương lý dài chịu cho mượn một võ giả luyện khí tam đoạn, còn các thế gia lớn không một ai chịu xuất người ở cấp độ này. Nguyên nhân rất đơn giản, những võ giả kia cần đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và gia tộc của mình. Các thế gia đã sẵn sàng thay nghi loan tí gom góp phủ lục, nhưng mà đối với việc cho mượn võ giả thì kiên quyết là từ chối, bởi vì điều này trực tiếp đe dọa đến an nguy của thế gia. Nếu quái dị xâm nhập vào thế giả, bọn họ lo lắng nghi loạn tỳ hoặc là không kịp cứu viện, hoặc là trong lúc cứu viện vẫn sẽ có người chết. Chính vì vậy các thầy già không muốn mạo hiểm. Đối với lựa chọn này, Chu Phàm và những người khác cũng không có cách nào trách cứ, chỉ có thể bất đắc dĩ rời ánh mắt sang thư viện và chùa Bạch Tượng. Nhưng muốn lấy ra 18 võ giả luyện khí tam đoạn từ thư viện và chùa Bạch Tượng cũng là chuyện cực kỳ miễn cưỡng. Hai nơi này đồng dạng cần lực lượng để tự bảo vệ. Chưa chắc đã gom đủ số người cần thiết Chú Phạm Vũng cười nói Các người quên giáp tự ban rồi sao Thư viện và chùa Bạch Tượng Chỉ cần cho mượn một phần Số còn lại thì đẩy cho giáp tự ban tự bổ sung Những người trong giáp tự ban Phần lớn đều là võ giả luyện khí tam đoạn Cho dù vài người chưa đạt tới Thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu Hoàng Bất Giác đầu tiên là vui mừng Sau đó là hơi do dự nói Nhưng mà bọn họ có chịu đáp ứng hay không Chuyện này hiển nhiên chỉ có thể giao cho người Cùng thuộc giáp tự ban là chú Phạm Đứng ra thuyết phục Chú Phạm tốn không ít thời gian mới tập hợp được mọi người Ở trong học đường Nhưng mà nhân số vẫn chưa đủ Bởi Nhất Hành không có mặt Theo tin tức từ chùa Bạch Tượng Nhất Hành đang bế quản Hiện tại vẫn chưa xuất quản Chú Phạm nhìn tám người trước mặt Chậm rãi nói rõ mục đích chuyến lần này Có thể giúp chu đại ca đối phó những quái dị kia vốn là điều trùng nương vẫn luôn muốn làm Lý chủ nương là người đầu tiên Lên tiếng hở ngứng Đại tỷ đầu đã mở lời Hùng phi tú đột nhiên hử nhẹ một tiếng Tính ta mọi người Thiên hương cũng nguyện góp một chút sức mọn. Ra lại thiên hương mỉm cười dữ dàng nói Độ nề nghiêm mặt đáp Đọc sách nếu không vì nước vì dân Chứ bằng về nhà làm ruộng Chú Hình không cần khách sáo Ta cũng có thể hỗ trợ Chỉ là nếu đêm khuya ngủ muộn Làm lỡ chuyện gì các người đừng trách ta Hầu thập tam kiếm lời biếng nói hắn đã sớm từ bỏ thói quen mỗi ngày luyện kiếm 11 canh giờ quay về bản tính tùy ý trước kia trừ thầm thầm mặt lạnh như băng chỉ khẽ gật đầu với chu phàm xem như là đáp ứng chu huynh đã mở miệng vậy tính cả ta một phần Ôn hiểu suy nghĩ không lâu liền lên tiếng có tiền không trường lý tiêu hổ lộ ra vẻ do dự nhưng mà rất nhanh đã đổi giọng Thôi thôi chuyện này khiến cho trương lý gia tổn thất không ít thu nhập ảnh hưởng tất cả lương tháng của ta nghĩ đến đây đã thấy phiền lần này có nhiêu bến phí vậy tám người toàn bộ đều đã gật đầu đáp ứng trường 984 trăm diệt đi thấy tám người đều đáp ứng hỗ trợ chấn thủ các thôn chu phàm chắp tay thi lễ trầm giọng nói việc này liền xin nhờ các vị dặn dò tám người chuẩn bị chu toàn chu phàm liền vội vã rời khỏi thư viện như vậy phía nghi loạn tỳ chỉ cần tìm thêm 10 người nữa là đủ sau một phen bôn ba qua lại chu phàm trở về tuy phủ đem tin giáp tự ban tám người đều đã đồng ý, báo cho Hoàng Bất Sắc bọn họ. Khi toàn bộ công tác chuẩn bị giai đoạn được hoàn tất, đã là sự trường Chu Phạm vừa ngồi xuống uống xong một chén trà, liền có một tên lực sĩ vội vã bước vào, chộp tay gấp giọng nói. "Đại nhân, bản án có tiến triển." Tên lực sĩ này chính là người được Chu Phạm phân phó, âm thầm theo dõi manh mối trong vụ án 32 người chết, đặc biệt theo dõi một tên võ giả khả nghi. Ánh mắt Chu Phạm chợt lạnh, hắn chậm giọng ngắt lời. "Đóng cửa lại trước." Tên lực sĩ giật mình tỉnh ngộ, vội vàng quay lại đóng cửa. Chú Phạm lại khởi động phù trận cách âm ở trong phòng, lúc này mới gật đầu nói. Có thể nói, đại nhân, chúng ta đã xác nhận, bọn họ lấy Nam tịnh thôn làm cứ điểm. Tên lực sĩ nói nhanh. Trước đó chú Phạm đã từng nghiêm cấm nghi loạn ti tiến vào Nam tịnh thôn. Nhưng mà từ dân chúng ở trong thành, bắt đầu đổ về 18 thôn để tị nạn. Hắn liền thuận thế cho lực sĩ cải trang trà trộn vào Nam tịnh thôn điều tra. Có dân chúng che giấu, đây chính là thời cơ tốt nhất Hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua Các người đã xác nhận kỹ chưa Đừng để rơi vào bẫy Chú Phạm mới không yên tâm hỏi lại Đại nhân yên tâm, chúng ta hình sự vô cùng cẩn thận Nơi đó tuyệt đối là cứ điểm của bọn họ Được sĩ khẳng định Rồi thấp giọng hỏi Đại nhân, tiếp theo nên làm thế nào Chú Phạm trầm mặc suy nghĩ Trước mắt chỉ có hai lựa chọn Hoặc là tiếp tục ôm cây đợi thò Hoặc là trực tiếp tiêu diệt cứ điểm này Nếu là trước kia Hắn sẽ chọn phương án chờ đợi Nhưng mà hiện tại cuộc diện cao tượng thành mơ hồ khó lường Hơn nữa mấy ngày này Hắn luôn có cảm giác những vụ án này Dường như là che giấu điều gì đó Khiến cho lòng người bất an Chú phàm cân nhắc nhiều nhất chính là Nếu mà diệt cứ điểm Mành môi có bị cắt đứt hay không Rất nhanh hắn đã có đáp án Mành môi sẽ không mất Bởi vì còn có Hà Gia Phái vài người lanh lợi trong trường Hà Gia Những người còn lại lập tức tới làm tịnh thôn tập hợp Ta sẽ tới ngay Chú phàm nhanh chóng ra quyết định Tên lực sĩ Lĩnh Mạnh rời đi Chu Phạm suy nghĩ thêm một lần nữa Rồi rời khỏi phòng Đi tìm Hoàng Bất Giác Đang giám sát vụ sư chế phủ Đơn giản nói rõ tình hình Người cứ đi đi Bên này cô ta Hoàng Bất Giác gật đầu Ác mộng quay dị rất quan trọng Nhưng mà hiện tại mọi việc đều đang vận hành ổn định Chu Phạm rời đi một lát Cũng không có ảnh hưởng tới cục diện Được Hoàng Bất Giác cho phép Chu Phạm lập tức rời khỏi ti phủ Hàn không đi xe ngựa Bởi vì như vậy quá chậm ra khỏi cờ thành, chu phàm mở ẩn giáp, rồi tiếp tục thi triển thuần gì. mở ẩn giáp là để tránh đội tuần tra phát hiện ra hành tung. dù cố cẩm lệnh bài nghi loan tì cũng có thể thông hành, nhưng mà vẫn không cần thiết phô trương. thần pháp thuần gì khiến cho hắn chỉ tốn rất ít thời gian, đã đến nam tịnh thôn. nơi này chu phàm không xa lạ, bạch Hùng quán đã rời đi. may mắn nam tịnh thôn không nằm trong ba thôn gặp nạn đêm qua, vì thế hắn cũng không quá lo lắng cho an nguy của hầu thấu theo địa chỉ do lực sĩ đẩy lại, Chu Phạm tìm điểm tạm trú của nghi loan tì trong thôn. Hắn giải trừ ẩn giáp, thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt đám lực sĩ và phủ sư dò xét. Đại nhân, mọi người đồng loạt chắp tay thi lễ, hiển nhiên là bị tốc độ của Chu Phạm làm cho kinh ngạc. Chuẩn bị xong chưa? Chu Phạm hỏi. Tất cả đều đã đáp sẵn sàng. Rất nhanh bọn họ đã chuyển tới một con hẻm nhỏ, nhìn về phía tòa trạch viện ở phía trước. Tòa trạch viện này trông rất cũ kỹ rách nát. Nếu không quen thuộc địa hình của nam tịnh thôn Thì rất khó mà tìm ra Bà võ giả nghi loan tì Đang âm thầm giám sát nơi đó Thấy Chu Phạm đến mới cẩn thận lộ diện Bọn họ có đông tĩnh gì không? Chu Phạm hỏi Không có, mỗi sáng bọn chúng chỉ đi ra ngoài một lần Rồi nhanh chóng quay về Sau đó cả ngày không ra nữa Hai ngày nay đều như vậy Tìm võ giả theo dõi đáp Bọn họ đã quan sát cứ điểm này nhiều ngày Trước kia chưa thể xác nhận Này đã chắc chắn mới lập tức báo về. Chú Phạm lấy nhìn đội hình của Nhi Loan Tì. Tổng cộng 23 người. Bày kiếm một trạch viện nhỏ như vậy. Hoàn toàn là không thành vấn đề. Dù chưa biết trong đó có bao nhiêu người. Nhưng mà chỉ cần không có đạo cảnh tù sĩ. Hắn không hề e ngại. Một kẻ cũng không được đầy lọt. Chú Phạm lệnh giọng ra lệnh. đám vỡ ra lập tức tản ra. Từ bốn phía áp sát phía trạch viện. Chú Phạm tung người lên nóc nhà. Chí một điểm cao để quan sát toàn cục trong tầm mắt hắn, các võ giả nghi loàn ti đồng loàn rút ra binh khí, ném ra mấy đạo phủ lục. phủ lục vượt qua tường, rơi thẳng xuống bên trong. Thất cần phủ nện xuống mặt đất, phát ra những tiếng phốc phốc trầm đục. đây là loại phủ dùng để dò bẫy. phủ lục tán khai xong sẽ hóa thành sức nặng khoảng 7 cân, chuyên để bài trừ cạm bẫy tiềm ẩn. Thất cần phủ rơi xuống mặt đất, mặt đất không xuất hiện bất kỳ dị trạng nào. đảm võ giả lấy kiểm tra tường viện, xác nhận không có vấn đề, liền mạnh mẽ vượt qua vách đồng loạt xông vào bên trong trại viện, vừa tiến vào bọn họ lập tức tản ra bốn phía chia nhau điều tra từng gian phòng. nhưng mà rất nhanh Chu Phản đã nhíu mày, bởi vì từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ tiếng giao chiến nào vang lên. Chu Phản nhẹ nhàng đạp lên mai ngói, thân hình rơi thẳng xuống sân nhỏ, vừa chạm đất các võ giả nghi loan tí liền vội vàng tụ lại. chuyện gì xảy ra? sao mà Chu Phản chậm xuống? trong lòng hắn thoáng hiện lên một ý nghĩ không ổn, chẳng lẽ đẩy người chạy mất? một tên võ giả tiến lên chắp tay đáp. "Đại nhân, trong tịch viện chỉ còn lại người chết, tất cả đều nằm ở trong đại sảnh." Chu phàm thoáng giật mình, thân hình hắn lóe lên, lập tức tiến vào trong sảnh chính. Trong sảnh thi thể ngổn ngang, tổng cộng khoảng 12 người. Trên thân mỗi thi thể đều có vết chém sắc bén, máu tươi từ vết cắt chảy ra. Ánh mắt trước khi chết vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi, dường như không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Chu phàm ngồi xuống, đưa tay chạm vào một cố thi thể. Già thịt vẫn còn chưa toàn lạnh Dưới thời tiết giá rét như vậy Hán trầm giọng nói Bọn họ vừa chết chưa lâu Các người đứng yên tại chỗ Không được tùy tiện di động Hán nói vậy là vì chuẩn bị mở ra lục thức Nếu đám võ giả tiếp tục đi lại Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc dò xét Muốn tìm tung tích người sống Chủ yếu dựa vào nhị thức và tị thức Tài có thể bắt được động tĩnh Thậm chí là nhịp hô hấp cực nhỏ Bố có thể người ra khi tức còn sót lại lục thức của chu phàm đã đại thành trong khoảnh khắc nhĩ thức và tị thức toàn ra khắp toàn bộ trạch viện nhưng mà tai không nghe được bất kỳ âm thanh nào của người sống mũi cũng không ngửi thấy mùi gì dị thường đáng chú ý chu phàm không cảm thấy ngoài ý muốn người nọ đã giết xong tự nhiên không còn lý do gì ở lại Hắn đã sớm rút đi Hắn quay đầu nhìn về phía ba võ giả theo dõi lạnh giọng hỏi ba người các người canh giữ ở đây không phát hiện ra bất kỳ ai ra vào sao bà người đều cúi đầu, hồi thẹn lắc đầu. sao mặt của Chu Phạm lạnh hẳn xuống. Diệt cỏ tận gốc ứ, nhưng mà Hà Gia vẫn còn đó. đối phương làm sao có thể Diệt cỏ tận gốc. Nam Tịnh Thôn và Hà Gia có quan hệ ràng buộc rất sâu, muốn thoát tội tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Hà Gia. trong đầu Chu Phạm chợt lóe ra một tia sáng, sắc mặt của hắn biến đổi. Các người kiểm tra thi thể cẩn thận, lục soát xung quanh, không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Ném lại một câu Chu Phạm lập tức xoay người lao thẳng ra khỏi trại viện. Trường 985 Diệt Môn trên đường về Cao Tượng Thành, Chu Phạm liên tục sử dụng tin tức phủ chuyển đi mấy đạo mệnh lệnh khẩn cấp. Cử điểm kia đã bị người ta diệt khẩu. Chu Phạm hoài nghi Hà Gia hoặc là chuẩn bị đào thoát hoặc là xảy ra biến cố nghiêm trọng. Vì vậy hắn lập tức yêu cầu Nghi Loan Tì tiến hành lục soát Hà Gia trước. Trước đó hắn đã cho người bí mật tiếp cận Hà Gia. Nhưng mà kẻ sát nhân hiển nhiên có thủ đoạn tránh né Sự giám sát của nghi loan tí Chú Phạm chỉ hy vọng Người chủ sự của Hà Già Sẽ không lặng lẽ bỏ trốn Hoặc là càng tệ hơn là đã bị sát hại Một khi để cho hung thủ xâm nhập vào trong Muốn giết người mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào Quả thực là quá dễ dàng Chỉ cần vài đạo phù lục là đủ để ngăn cách toàn bộ Âm thanh Cho dù có thiếu chứng cứ xác thực Chú Phạm cũng không dám chậm trễ Hà Già tuyệt đối không thể xảy ra chuyện Khi đã nhìn thấy cao tượng thành ở phía trước, hắn mới dừng tuấn gì, thân hình như một cơn gió, dựa vào lệnh bài của Nghi Loan Tì mà trực tiếp xông vào thành. Chú Phạm không quay về tì phủ, mà lập tức lao thẳng đến Tích Đức Phường, ở Tây Bắc Tam Phường, nơi mà Hà Gia tọa lạc. Nhưng mà khi tới nơi, trước cổng Hà Gia đã đứng đầy võ giả của Nghi Loan Tì, phụ cận cũng không ít người của các tế gia khác tụ tập, dò hỏi tình hình. Trong lòng chú Phạm trở xuống, Các võ sảng nghi loan ti nhìn thấy hắn, lập tức tách ra một lối đi, để cho chu phàm tiến vào. Đại nhân, thầm đại nhân đang chở ngài bên trong. Một tên phù sư vội vàng bẩm báo. Tình huống thế nào? chu phàm vừa bước nhanh vào trong vừa hỏi, nhưng mà sắc mặt đã trở nên khó coi. Bởi vì trong không khí đã thoang thoảng, mùi tanh của máu. Trong đại trạch Hà Gia phát hiện ra 76 người chết. Qua xác nhận sơ bộ, toàn bộ đều là người của Hà Gia và những người cư trú trong phủ. Phủ sư trầm giọng trả lời Càng đi sâu vào trong Thi thể nằm trên mặt đất càng lúc càng nhiều Chú phàm khẽ thở dài Cuối cùng vẫn lại chậm một bước sau Hàn rất nhanh nhìn thấy thẩm tĩnh Sau mà thẩm tĩnh nghiêm trọng nói Chú ti phủ Sau khi nhận được tin của ngươi Hoàng đại nhân lập tức sai ta đến Mời những nhân vật trọng yếu của Hà Gia về ti phủ Không ngờ vừa dẫn người xông tới Đã gặp phải cảnh tượng này Họ chết chờ lâu Hiện giờ vẫn đang xác nhận danh tính từng người Nhưng mà Hà Gia xem như xong rồi một trung đẳng thế gia bị diệt môn tại cao tượng thành tuyệt đối là kinh thiên đại án. chu phan trầm mặc giây lát rồi hỏi hà nhân đâu nếu mà hà gia thực sự có vấn đề thì những chuyện này không thể nào qua được mắt của gia chủ hà nhân. hà nhân tạm thời không nằm ở trong số thi thể thẩm tính cao mày đáp hiện tại sinh tử không rõ hàn hiểu rất rõ tầm quan trọng của hà nhân người theo dõi vẫn không phát hiện được gì thẩm tính lôi ra về tiếc nuối Nếu chúng ta đến sớm hơn một chút thì tốt rồi hung thủ kia E rằng là chưa chạy xa bao lâu Chưa chạy xa Chủ phạm nhíu mày Nếu hạ nhân không chết Thì cũng không bị hung thủ mang đi Vậy rất có thể hắn vẫn còn trốn ở trong đây Hoặc ý nhất là chưa rời xa tích đức phường Hạ nhân có thể không kịp đào thoát Bất kỳ khả năng nào cũng không thể bỏ qua có lý Thẩm thính lập tức phản ứng Ta sẽ cho người tạm thời bỏ qua việc xử lý thi thể Trước tiên lục soát cẩn thận Sẽ có còn người sống hay là phát hiện mật đạo nào không Không ý thấy ra khi xây dựng trang viện Đều bí mật đào mật đạo Để đề phòng xảy ra biến cố Nếu hạ nhân thông qua mật đạo mà trốn đi Chỉ cần tìm được lối đó Vẫn còn cơ hội truy tùng Chú Phạm khẽ gật đầu Đồng thời mở lục thức dò xét Nhưng mà vẫn không thu được gì đáng kể Không lâu sau cô bó giải đến báo Nói rằng trong hoa viên phía sau phát hiện ra một mật đạo Chú phàm cùng với thẩm thỉnh Lập tức đến xem Trước mắt là một đường hầm tối tăm, Không có ánh sáng, sâu hôn hút Võ giả được mệnh lệnh tiến vào điều tra Rất nhanh đã quay lại được bẩm báo Mật đạo thông ra một con hẻm nhỏ Ở trong tích đức phường Trong mật đạo không có người Bồi theo Thẩm thính lập tức ra lệnh lục soát toàn bộ tích đức phường Nhất định phải tìm cho ra hạ nhân Chú Phạm suy nghĩ một lát Rồi đột ngột hạ giọng nói Thẩm đại nhân có khả năng nào Có các thế gia khác che chở Giấu hạ nhân hay không thính trầm ngâm rồi đáp ta không giáo phạm linh nhưng mà việc này có liên quan đến quá nhiều án mảng cho dù là thế gia giao hảo với Hà Gia nếu không trực tiếp dính líu e rằng cũng không dám mạo hiểm che chở Hà Nhân người biết rồi đây thế gia xưa nay quen dẹt hóa trên gấm chứ không phải là đưa than sửa ấm giữa ngày tuyết rơi ảnh mắt chú Phạm nói lên hắn hạ giọng hơn nữa trước đó ta đã truyền tin yêu cầu tiếp cận không chỉ là Hà Gia mà cả Bạch Gia và Đông Phương Gia hai nhà này có dị thường gì không Hà Gia phía sau không phải dựa vào Bạch Gia Thì cũng là Đông Phương Gia Chỉ là vẫn chưa xác nhận được là nhà nào Nói cách khác án diệt môn này rất có thể có liên quan đến một trong hai nhà đó Thẩm tĩnh lít nhìn xung quanh Thấy võ giả đã tản đi hơn phân nửa Rồi mới cẩn trọng đáp Không có gì dị thường Ngay khi Hà Gia xảy ra chuyện Ta đã cho người xác nhận Bạch Gia và Đông Phương Gia đều sinh hoạt bình thường Người ra vào liên tục Nếu muốn diệt môn một trong hai nhà này Tuyệt đối không dễ dàng dù sao đây cũng là cao tượng thành mũ đại thế giả nội tình thâm hậu nếu thật có người có đủ khả năng diệt môn bạch gia hoặc là đông phương gia mặc kệ thực lực cao thấp ra sao tuyệt đối không thể làm đến mức nửa điểm động tĩnh cũng không có kinh động chủ Thế phù người nói hải nhân có khả năng trốn vào bạch gia hoặc đông phương gia hay không thẩm thính hạ giọng hỏi nếu quả thật trốn vào hai nhà này nghi loan tìm muốn điều tra cũng không phải là không thể chỉ là xử lý sẽ vô cùng khó khăn hoàn toàn không giống việc điều tra như nơi khác Có thể tùy ý mà tiến hành Đây chính là chỗ khiến cho thẩm tĩnh Cảm thấy vướng tảnh Huỳnh Trì Bạch Gia và Đông Phương Gia Phủ đệ rộng lớn Rất nhiều khu vực đều có thể lấy lý do Liên quan đến bí mật của gia tộc để cự tuyệt Cho dù là nghi loan tì Cũng không thể tùy tiện mà trà xét Sẽ không Chủ Phàm đáp cực kỳ dứt khoát Vô luận Hà Gia gặp phải chuyện Là vì tiêu trừ chứng cứ diệt cỏ tận gốc hay là cưu địch gia tành Hà nhân đều không có khả năng sớm biết. Hà gia đã thành ra như vậy, hắn tất nhiên sẽ như là chim sợ cành cong. Nếu người là hắn, còn dám tin những chỗ dựa đã từng quen thuộc kia sao? Chu Phàm nhìn thẳng thẩm tĩnh, hoảng ngược lại. Có đạo lý. Thẩm tĩnh gật đầu nói. Nếu là ta không rơi vào trong tay của hung thủ, lại may mắn đào thoát, thì nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, càng không dám tin vào bất kỳ người quen nào nữa. Chỉ là ta vẫn nghĩ không thông. Thẩm tĩnh thở dài. Hung thủ vì sao lại phải mang đi hà nhân? Nếu bọn hắn muốn tự ai đó mà trên người đạt được thứ gì, theo lý không nên dùng phương thức giết sạch cả Hà Gia. Cho dù trong trạch viện không phải toàn bộ là Hà Gia, nhưng mà thê nhi thân quyến của Hà Nhân đều ở trong đó. Thẩm thính nắc động nói. Sau khi phát hiện ra Hà Gia chết thảm, ta lập tức cho người kiểm tra. Thê nhi của Hà Nhân toàn bộ đều đã chết. Đã giết sạch người thân của hắn, chủ phạm cười lạnh. Người cảm thấy Hà Nhân có khả năng mở miệng sao? ta lại càng thiên về việc hắn tự mình chạy trốn. Dù tồn tại dư hồn của các loại bí thuật có thể bức người nói ra chân tướng, nhưng mà những thủ đoạn ấy đều có thiếu sót, vẫn tồn tại khả năng không nhỏ hỏi không ra thứ cần biết. Nếu đúng là như vậy, thẩm tĩnh trầm giọng nói, vậy hải nhân rất có thể ở còn ở trong thành, chỉ đang đợi một cơ hội thích hợp để đào tẩu. Người nghĩ hắn sẽ trốn ở đâu? thẩm tĩnh nhìn Chu Phàm hỏi. chương 986 trăm hà nhân nơi nào hà nhân sẽ ẩn náu ở nơi nào trúc phàm chậm ngâm dài lát rồi chậm rãi nói ta cho rằng khả năng lớn nhất hắn vẫn còn ở trong hà phủ nhưng mà ta đã cho người lục soát một lượt những nơi có thể giấu người đều không phát hiện ra tung tích nào thẩm tĩnh hơi giật mình đáp bởi vì đã phát hiện ra mật đảo thẩm tĩnh ngày càng nghiêng về khả năng hà nhân đã đào tàu ta nói hắn rất có thể ở trong hà phủ Không chỉ vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cũng không phải vì hạ nhân không kịp chuyển đi." Chủ phàm tiếp lời, giọng điệu tĩnh. "Thẩm đại nhân, chẳng lẽ ngươi quên hôm nay chúng ta định làm việc gì rồi sao? Chúng ta phải chế phu lục trước khi trời tối phu lục đưa đến từng nhà, từng hộ thẩm thính cho tỉnh ra," lập tức nói. "Ta sẽ cho người lục soát lần nữa. Việc chế phủ hiện giờ tùy chưa phải toàn thành đều biết, nhưng mà các thế gia đã tiếp nhận một phần nhiệm vụ, hạ nhân tất nhiên cũng sẽ hay tin." khi phát phủ lục chẳng khác nào một lần ra soát toàn thành lại xét đến khả năng không có thế gia nào dám che giấu hải nhân hải gia đang bị diệt môn hải nhân nếu muốn còn sống chỉ có thể trà trộn vào dân cư nhưng làm như vậy nguy cơ bị phát hiện quá lớn tổng hợp các khả năng ấy chu Phạm đưa ra phán đoán như vậy dù đã có một bộ phận võ giả tàn giá điều tra tung tích của hải nhân nhưng mà ở nơi đây vẫn là hiện trường của vụ án nhiều võ giả nghi loàn tì đang kiểm tra thi thể và lục soát vật phẩm ở trong phủ. Bên ngoài tỷ phủ vỡ giặc cũng đang phong tỏa Hạ phủ ngăn cản các thế gia phái người tới dò xét tin tức. Chú phàm và Thẩm Tĩnh đều không rời khỏi Hạ phủ vì vậy vẫn có thể điều động nhân thủ tiếp tục điều tra. Lần lục xoa thứ hai nhanh chóng có kết quả nhưng mà vẫn không phát hiện ra điều gì. Thẩm Tĩnh bất đắc dĩ nói Chú tỷ phụ xem ra người đoán sai rồi. Đối với kết quả này chu phàm cũng không quá bất ngờ. Mũi và tài hài thức của hắn đều từ đầu tới cuối vẫn đang bao trùm hạp phủ, nhưng không thể phát hiện ra dấu hiệu khả nghi. Nếu hạc nhân còn trốn ở trong hạp phủ mà lại hiểu rõ võ thức đoạn thì tất nhiên cũng sẽ phòng bị tị thức và nhị thức dò xét. Thẩm đại nhân, việc kiểm tra thi thể đã xong chưa? Trủ phàm hỏi. Gần xong rồi, Thẩm Tĩnh đáp. Thực ra cũng không có gì phức tạp, bọn họ đều chết dưới đao kiếm lợi khí, thủ pháp của đối phương rất gọn gàng, hà ra không kịp tổ chức phản kháng. Khám nghiệm tử thi và phù sư Vẫn đang kiểm tra khả năng trúng độc Hay là bệnh nguyện rủa từ trước Nhưng mà chuyện này cần thời gian Nói cây khác chúng ta có thể rút khỏi Hà Phủ Bất cứ lúc nào Chủ Phạm lại hỏi Đúng vậy Thẩm thính gật đầu Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc Chủ Tuy phù, Giúp của ngươi muốn làm gì Tìm không ra Hà Nhân Không có nghĩa là hắn không có ở đây Chủ Phạm thả nhiên nói Ta muốn phá hủy toàn bộ Hà Phủ Cái gì Thẩm thính sững sờ chỉ vì tìm hải nhân mà hủy cả hà phủ ý nghĩ này quả thật là khác thường thẩm đại nhân làm như vậy được chứ chu Phạm hỏi tiếp thẩm tĩnh hoàn hồn suy nghĩ một lúc rồi nói người là chủ quan của những vụ án này đã quyết định cứ làm hẳn có mặt ở đây là vốn là vì khi ấy chu Phạm không có ở trong thành Nên mới dẫn người tới hà gia nhưng mà ngoài thi thể ra việc dọn sạch đồ của hà gia cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn thẩm tĩnh cao mày Chỉ mang đi thi thể và một số tài vật quan trọng Thứ còn lại quá nặng thì bỏ lại Chú Phạm nói dứt khoát Kéo dài càng lâu, khả năng hắn đào tàu càng lớn Chú Phạm đã nói như vậy thẩm tính cũng không phản đối Để tiến hành thuận lợi Hắn còn điều thêm một đội tuần tra 20 người tới hội trợ Nếu không phải cao tường thành Đang dồn toàn lực ứng phó ác mộng toàn thành Số người điều tới cũng có thể nhiều hơn nữa Hẳn gia bị diệt môn Đã thu hút sự chú ý của toàn bộ thế gia khu đông Bắc Ba Phường Thậm chí bọn họ còn tạm thời quên cả việc chuyện ác mộng bàn đêm. Đồng loạt phái người tới Hạ Phủ do hỏi tin tức sợ rằng tai họa này sẽ lan đến bản thân của mình. Khi thấy Nghi Loan Tì vận chuyển thi thể lại tiếp tục rời đi tải vật. Những người đứng ngoài nhanh chóng nghe tin Nghi Loan Tì muốn phá hủy Hạ Phủ. Chẳng bao lâu trước cửa phủ đã vang lên tiếng kêu la ó yêu cầu không được phá hủy Hạ Phủ. Chuyện này làm kinh động Chu Phàm và Thẩm Tĩnh đang bàn việc. Hai người đi ra ngoài Nhìn nắm quản sự và võ rạc của các thế gia Đang ồn ào Đại nhân à Hà Phủ không thể phá Có người lớn tiếng nói Hà gia còn thiếu chúng ta rất nhiều nợ nần nay người Hà gia đã chết sạch Chúng ta còn phải trông vào việc bán Hà Phủ để thu hồi một phần nợ Thẩm thích lạnh lùng đáp Hà gia nợ các người bao nhiêu Nghi Loan Ti không quản Nhưng mà phá Hà Phủ là vì phá án Ai dám cản trở Nghi Loan Ti có quyền nghi ngờ rằng Vụ diệt môn Hà gia có liên quan đến thế gia phía sau các người đám người ồn nảo lập tức im bặt, không ngày dám nói thêm lời ở nơi, sợ dính líu dù chỉ là một chút vụ án kinh thiên này. Thẩm Thính cùng Chu Phạm lần nữa bước vào trong phủ, Chu Phạm lại phân phó cho các phù sử trong phạm vi hạ phủ bố trí cách âm phủ trận. chẳng lẽ Chu Thị phủ còn lo việc phá hủy nơi này sẽ quấy nhiễu dân chúng sao? Thẩm Thính vừa khó hiểu vừa nở đùa nở thật hỏi. Ta muốn trước khi ra tay phá bỏ nói với hắn vài câu. Chu Phàm khẽ cười đáp, biết đâu hắn tự chịu. Tự mình đi ra Cách ẩm phủ trận rất nhanh đã được thiết lập hoàn chỉnh. Việc bố trí phủ trận này Chính là không muốn để cho những người bên ngoài Biết Hà Nhân vẫn còn chưa chết Trở lại đại sảnh, Chu Phạm mở miệng Câu đầu tiên Đền vang vọng khắp Hà Phủ Hà Nhân Ta biết ngươi đang ở đây Thành âm mang theo trần khí Lan truyền khắp các gian phòng ở trong phủ Cả nhà ngươi đã chết sạch Ngươi trốn đi thì còn ý nghĩa gì Cho dù hôm nay chúng ta không tìm được ngươi Vậy sau khi ngươi chạy trốn thì sao? Ngươi nghĩ chỉ dựa vào một mình mình Thì có thể báo được mối thù này Hay là ngươi muốn chẳng hề có ý định báo thù Chỉ là muốn sống tạm như một kẻ Tham sống sợ chết Hãy nghĩ đến thê tử Nữ nhi, huynh đệ thân nhân đã chết của ngươi Ngươi thật sự nuốt trôi được cơn phẫn nộ này Nếu ngươi muốn báo thù Chỉ có thể dựa vào nghi loan ti Hãy xuất hiện đi Nói hết mọi chuyện ra Để chúng ta thay ngươi đòi lại công đạo Nói xong trù phàm Nên cùng thẩm tĩnh lặng lẽ chờ đợi rồi với việc Hà Nhân có chịu xuất hiện hay không, Chu Phàm Vũ không có nắm chắc. Hắn không hiểu rõ tính cách của Hà Nhân, nhưng hắn tin rằng, chỉ cần còn một chút huyết tính thì không ai cam tâm như vậy. Chốc lát sau từ bên ngoài căn phòng truyền đến tiếng bước chân chậm chạp. Một nam tử trung niên khoác áo cẩm bào bước vào, gương mặt hắn tái nhợt không chút huyết sắc, tựa như là người mang trọng bệnh, nhưng mạch trong đôi mắt lại chi chít tơ máu đỏ sẫm. Là hắn, qua hiền Hà Nhân vẫn còn luôn trốn ở trong hà phủ, chưa từng rời đi. Thẩm Tính lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ sự việc lại đúng như là phán đoán của Chu Phàm. "Hờ gia chủ, Người thật sự khiến chúng ta tìm kiếm vất vả." Thẩm Tính lên tiếng, câu nói này vừa là lời cảm khái, vừa là để nhắc Chu Phàm rằng người trước mặt chính là Hà Nhân. Bởi hắn biết Chu Phàm đến cao thượng thành chưa lâu, chưa chắc đã nhận ra. Chu Phàm bình tĩnh nhìn Hà Nhân, trong lòng suy xét người này rốt cuộc là hạng người thế nào, liệu có sẵn sàng nói ra toàn bộ sự thật hay không. Hà Nhân ho khan mấy tiếng, rút ra một chiếc khăn trắng chảy miệng. Chỉ trong chốc lát, chiếc khăn đã nhuộm đỏ đầy máu tươi. Hắn nhìn vết máu đỏ dường như mắt ở trên khăn, bỗng bật cười khé khé, trong nụ cười mang theo một tia điên cuồng khó tả. Trường chín trăm tám Mộng Hoàn. Ngươi đang cười cái gì? Thẩm Thính nhíu mày hỏi. Bên ngoài phòng Hà Phù không có ít võ giả chân sữ, vì vậy mà Hà Nhân vẫn có thể lặng lẽ xuất hiện trước mặt bọn họ, không hề lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Chuyện này vốn đã đủ khiến cho người ta khó tin Ta cởi câu nói vừa rồi của thẩm đại nhân Hải nhân tiện tay ném chiếc khăn trắng Đã nhuốn đẩy máu sang một bên Khản giọng nói Đây là nhà của ta Nếu ta thật sự muốn trốn Các người vĩnh viễn cũng không tìm được ta Cho dù chú đại nhân nghĩ ra kế sách phá hủy toàn bộ hạ phủ Cũng chưa chắc đã tìm ra được ta Chú Phạm bình thản đáp Nhưng mà người vẫn đi ra Hải nhân nhìn chú Phạm Trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng Ta vẫn luôn ở trong bóng tối lắng nghe hai vị đại nhân trò chuyện Những suy đoán của chú đại nhân về ta Tất cả đều đúng Chú đại nhân quay thật là lợi hại Nếu người kia cũng thông minh như được chú đại nhân Thì ai rằng ta đã chết rồi Căn bản không còn cơ hội gặp lại hai vị Bản nâng người vẫn còn ở đây Ta cũng chỉ đánh cược và vận khí mà thôi Chú phàm trầm giọng nói Hà gia chủ Bây giờ không phải lúc tàn gấu Ta muốn biết ai đã ra tay giết sạch Hà gia Và vì sao họ làm như vậy Ngươi không cần nói quá chi tiết, chỉ cần nói ra tên của hắn, chúng ta sẽ lập tức đi bắt người. Nếu để hắn chạy mất, thì cơ hội báo thủ của ngươi cũng coi như là chấm dứt. Chủ tư phủ nói không sai, thẩm thích cũng tiếp lời. Ngươi đã chịu tự mình đi ra, hắn đã cũng muốn bị báo thủ cho hà do. Thế nhìn trên mặt hà nhân lại không hề lộ ra vẻ vội vàng, hắn chỉ cười nhạt. Không gấp, kẻ có thể chạy thì đã sớm chạy trước rồi. Kẻ không chạy được, dù có muộn hơn nữa cũng vẫn không chạy. Chu Phạm và trầm tĩnh nheo nhìn nhau đều cảm thấy trạng thái của Hải Nhân có chút khác thường. Nhưng với nhân vật ở cấp độ này, cho dù bọn họ có lập tức ra tay bắt giữ, áp giải về ty phủ, nghiêm hình tra khảo, e rằng cũng sẽ tốn không ít thời gian. Chú Phạm mỉm cười. "Vậy thì tốt, chúng ta cứ từ từ mà nói chuyện." Hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Thẩm Tĩnh suy nghĩ một chút, rồi cũng theo đó mà ngồi xuống. Hải Nhân dựng lại chiếc ghế vừa bị ngã, chậm rãi ngồi xuống, rồi lại ho khan mấy tiếng. Trong phòng vẫn còn phàng phất mùi máu tành Thân thể của người không sao chứ chủ phàm nhìn Hà Nhân hỏi Hà Nhân ho khan thêm vài tiếng mới dịu lại, lắc đầu nói ta vốn mắc Hàn bệnh từ lâu Là bệnh cũ rồi Chú Đại Nhân không cần lo lắng Vẫn còn đủ sức nói chuyện Cũng sẽ không giống như những câu chuyện hoang đường kia Nói đến nửa trường rồi chết Để lại hung thủ mà không kịp nói ra Hàn dừng lại một chút rồi nói tiếp Chú Đại Nhân có nhớ vị quản sự Hà Gia Chết trước mặt người không Dĩ nhiên là nhớ. Chú Phạm Bình thản đáp Kẻ bị thi tuyến trùng không chê đó. Đầu hắn nổ tung ngay trước mặt ta. Ta sao có thể quên. Ta vẫn luôn nghi ngờ cái chết của hắn có vấn đề. Chẳng lẽ là chuyện này có liên quan. Hà Nhân thở dài. Hắn chính là điểm khởi đầu của mọi chuyện. Nếu mà lúc đó ta đủ tỉnh táo. Chuẩn bị sớm hơn một chút. Hà Gia cũng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay. Trên mặt Hà Nhân hiện lên vẻ đau đớn. Hắn là một tên quản sự được Hà Gia trọng dụng hắn ta vận chuyển một món đồ cực kỳ quan trọng đến cao tượng thành. Nhưng mà trên đường quay về, hắn lại làm mất món đồ đó. Hơn nữa sau khi trở về thành, rất nhiều mưu tính của chúng ta đều đã xuất hiện dấu hiệu bị lộ. Bọn họ nghi ngờ hắn, liền ép ta phải tìm cách xử lý hắn. Vì vậy, hắn mới chết. Trụ phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhớ lại lần đầu gặp vị quan sự kia ở trên đường cao tượng thành. Ta đã từng gặp hắn ở trên đường vào thành, nên mới biết đến hắn. Người nói chẳng lẽ là cái hộp kỳ quái Có thể hấp dẫn quái gì kia Hải nhân gật đầu Xem ra hắn không có nói dối Là chúng ta đã oan cho hắn Chính là cái hộp đó Nếu ta đoán không sai Thứ trong hộp chính là tài liệu chủ yếu để luyện đan, Hoặc là bản thân là một loại đan dược đúng không Chu Phạm hỏi Hải nhân khẽ ho một tiếng Giọng nói trở nên trầm ồn Hòa già nghì loàn tỳ đã biết nhiều đến như vậy Khói trách bọn họ muốn giết ta để diệt khẩu Trong hộp quả thật có tài liệu Chính để Hoàn. Chúng ta gọi nó là mộng mạt Mộng mạt tỏa ra mùi đặc thù Sẽ hấp dẫn không ít quái gì Nguyên nhân cụ thể chúng ta không rõ Nhưng nếu phong ấn này xảy ra vấn đề Quả thật sẽ dẫn đến quái dị tập kích Có lẽ phong ấn của cái hộp kia Đã bị hỏng Thì ra đàn dược được gọi là mộng hoàn Chủ phạm dốt cuộc cũng biết được tên gọi hắn hỏi tiếp Mộng hoàn giúp cuộc có tác dụng gì Vì sao lại có nhiều võ giả muốn dùng nó như vậy Mộng hoàn là thứ tốt Hải nhân nở nụ cười quỷ dị. Hai vị đại nhân, các ngươi cho rằng võ giả cả đời theo đuổi điều gì? Thẩm Thính cao mày đáp. Đương nhiên là tu về cảnh giới không ngừng tăng trưởng. Mộng hoàn chính là thứ có thể mang lại hiệu quả ấy. Hải nhân chậm rãi nói. Chu Phản lộ ra vẻ nghi hoặc chậm rãi nói. Nhưng mà theo ta được biết, mộng hoàn của các ngươi có tác dụng phụ rất lớn. Chỉ cần một ngày không phục dùng, người dùng sẽ trải qua thống khổ cực độ. Chúng ta từng bắt được một võ giả. Đã tận mắt thấy bộ dáng đau đớn của hắn Khi không dùng đan Vốn gì là như vậy Hải nhân gật đầu Nở nụ cười nhạt Một khi đã phục dụng mộng hoàn Thì vĩnh viễn không thể thoát ra Chỉ có thể ngày ngày dùng tiếp Ít nhất là trong hiện tại thì như vậy Còn ta cho rằng Trên thực tế là căn bản không tồn tại phương pháp giới trừ Đây chính là cái giá phải trả Khi phục dụng mộng hoàn Thẩm thính bị khơi dậy hứng thú Đến hỏi nhưng mà trong thiên hạ đan dược giúp tăng tu vi nhiều không kể xiết vì sao vẫn có người cam tâm mạo hiểm dùng loại đan dược có tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy hay là các người dùng thủ đoạn lừa gạt bọn họ phục dụng hạ nhân lắc đầu võ giả đối với đan dược lai lịch không rõ luôn giữ tâm đề phòng cho dù có lừa thì lừa được bao nhiêu người chúng ta coi đây là suy nghĩ lâu dài bởi các người chưa hiểu rõ mộng hoàn mà thôi mộng hoàn so với những đan dược khác có hai ưu điểm mà những đan dược kia không có thứ nhất nó thích ứng với bất kỳ cấp bậc võ giả nào từ lực khí đoạn dùng để tăng cường khí lực cho đến luyện khí tam đoạn dùng để rèn luyện chân khí đều có hiệu quả hơn nữa nó sẽ không xuất hiện vấn đề kháng dược như là những đan dược khác khi dùng lâu dài trời này sao có thể thẩm thính bột miệng thốt lên chu phàm cũng lộ ra vẻ chấn động ngoại trừ một số đan dược chuyên dùng cho luyện luyện khí tam đoạn có thể thông dụng ở trong việc rèn luyện chân khí thì các đẳng cấp võ giả khác nhau vốn cần đan dược hoàn toàn khác biệt. Mộng hoàn lại có thể dùng chung cho mọi cấp bậc võ giả. Nếu hai vị không tin, có thể tự mình dùng thử một viên. <cười> Nhân chậm rãi nói, chỉ là một khi phục dụng, thì vĩnh viễn không thể giới trừ. Mộng hoàn tất nhiên sẽ không thể so với đan dược đứng đầu ở từng cảnh giới, nhưng mà hiệu quả của nó rất không tệ. Quan trọng nhất là, có thể thông dụng cho mọi cấp bậc võ giả. Hơn nữa, phục dụng mộng hoàn là một chuyện cực kỳ khoái lạc, Trên gương mặt tất cả võ giả dùng đan đều sẽ hiện lên nụ cười Hẳn là các ngươi cũng đã từng thấy qua Nếu đúng như vậy Thì là quả thật Trên mặt thầm tĩnh lộ ra vẻ Hiểu ra Họ chắc là có nhiều võ giả cam tâm mạo hiểm Phục dụng nó đến như vậy Chú Phạm lắc đầu Không đúng Tác dụng phụ của nó quá lớn Nếu thật sự biết rõ hậu quả của mộng hoàn Là cả đời này không thể thoát khỏi Thì ta tin rằng rất nhiều người vẫn sẽ do dự Hải nhân mỉm cười nói Vậy thì phải nói đến ưu điểm thứ hai của mộng hoàn Phối phương của nó vô cùng đơn giản Chi phí là cực thấp Tài liệu chính là mộng mạt Trước kia chúng ta có thể dễ dàng thu được Gần như là vô hạn Những phụ liệu còn lại cộng lại cũng chỉ tốn khoảng Một huyền tệ Vì luyện chế cũng rất đơn giản Cho dù người hoàn toàn không có nền tảng tu luyện Cũng có thể luyện thành mộng hoàn Chi phí thực sự của một viên mộng hoàn Chỉ vòn vẹn 3 huyền tệ Trường 988 Phía sau thế giả chi phí của mộng hoàn Chỉ vòn vẹn 3 huyền tệ Trên mặt chúc phàm và thẩm tĩnh Đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc Mực chi phí này quá mức rẻ đến mức đáng sợ Cũng khó trách những võ giả kia Cam tâm mạo hiểm nguy cơ cả đời Không thể cay Đoạn để nuốt xuống mộng hoàn Chi phí tuy chỉ có 3 huyền tệ Nhưng mà chúng ta đương nhiên không thể bán đúng giá ấy Hà nhân thả Nhiên nói Dù có bán 30 huyền tệ Thậm chí 300 huyền tệ đám võ giả kia cũng sẽ cảm thấy vô cùng rẻ, lợi nhuận gấp 10, gấp trăm lần. Ta nghĩ hai vị đại nhân hiểu đây là một món sinh ý thu lợi kinh người cỡ nào? Hà nhân chậm rãi nói tiếp. Huống chi một khi bọn họ tự nguyện phục dụng, thì cả đời này đều không thể thoát khỏi, ngày ngày đều phải mua. Không đúng. Thẩm Thịnh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Vì sao chi phí lại thấp đến như vậy? Chẳng lẽ tất cả là, là vì tài liệu chính kia là mộng mạc? chính là bởi vì mộng mạc anh mà có hà nhân thoáng có chút thất thần ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tài liệu nào quỷ dị như vậy người nói chi phí thu đường mộng mạc là không nhưng đó là đã từng chủ phạm nhạy bén hỏi nói cách khác con đường cung ứng mộng mạc của các người đã xảy ra vấn đề <cười> hà nhân bật cười thần kinh đúng vậy xảy ra vấn đề lớn mộng mạc đáng lẽ không còn tồn tại đây là sau khi hà gia ta bị diệt môn Ta mới dần nghĩ ra. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Tĩnh truy hỏi. Không cần vội, Hà Nhân truyền lời tài. Hà gia bị diệt môn, ngoài việc mộng mạt xảy ra biến cố khiến cho bọn họ không còn cần chúng ta nữa, còn có một nguyên nhân khác, nguyên nhân này cũng liên quan đến mộng hoàn. Hai vị đại nhân, hẳn đã đoán ra. Hà gia chủ, ngươi hỏi tất phải để chúng ta đoán. Thẩm Tĩnh nóng này nói, ngươi càng kéo dài, đối phương càng có thời gian chạy trốn. Hà Nhân không nhìn Thẩm Tĩnh mà chỉ nhìn thằng Chu Phạm, hiển nhiên là cố ý chọc hắn lên tiếng. Chu Phạm suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Là vì Mộng Hoàn bị tiết lộ ra ngoài." Chu đại nhân vì sao lại đoán như vậy? Hà Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Câu hỏi này là mặc nhiên thừa nhận suy đoán của Chu Phạm là đúng, khiến cho Thẩm Tĩnh cũng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. "Nếu không phải người nói có liên quan đến Mộng Hoàn thì ta cũng không thể nghĩ tới." Chu Phạm chậm rãi phân tích các người gấp gáp đuổi năm phái bạch hồng quán đi chiếm lấy địa bàn võ đạo nam thịnh thôn rõ ràng là muốn dùng nơi đó làm cứ điểm luyện chế mộng hoàn điều này cho thấy các người không có ý định bán mộng hoàn tại cao tượng thành thỏ không ăn cỏ gần hang chủ phạm dừng lại một chút rồi nói tiếp tại cao tượng thành bán mộng hoàn một khi lộ ra manh mối người bị phát hiện với các người mà nói chính là cực kỳ nguy hiểm nhưng mà cũng không hẳn hắn lại bổ sung có quỷ thế tồn tại Chỉ cần đối phương chịu lập quỷ thề, các người vẫn có thể yên tâm mà giao đan. Vậy nên rất có khả năng, phần lớn mộng hoàn không phải do các người bán ra. Đúng là như vậy, Hà Nhân cười khổ. Chúng ta chỉ bán ra một lượng rất nhỏ để làm thí nghiệm dược tính. Phần lớn mộng hoàn là bị người khác trộm đi, khiến nó khuếch tán ra ngoài. Có một thế lực từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm đối nghịch với chúng ta. 32 mạng án mà Nghi Loan Ti phát hiện chính là thế lực đó cố ý lợi dụng mộng hoàn mà gây ra. Hà nhân tiếp lời. Chỉ là mộng hoàn bị tiết lộ bằng cách nào, bọn họ mãi mãi không tìm được lời giải thích thỏa đáng, nên mới hoài nghi hà ra. Ta vẫn chưa hiểu, chú Phạm nói. Khi chúng ta phát hiện ra 32 người kia, bọn họ đều mang nụ cười trên mặt mà chết, trên thân không hề có thương tích. Đó hẳn là một lần thí nghiệm. Hà nhân do sự rồi đáp. Bọn họ chưa hiểu rõ dược tính, mộng hoàn mỗi ngày chỉ có thể dùng một viên, nếu dùng nhiều hơn một viên, sẽ mất mạng. Chú Phạm khẽ thở dài, xem ra lần tụ hội đó rất có thể không phải tự nguyện phục dụng, mà là bị kẻ khác lẻn vào khống chế, ép nốt hai viên đan dược trở lên thì mới dẫn đến cái chết. Còn vụ án trôn xác kia thì sao? Vụ án ấy không gây chú ý quá lớn, ít nhất thì Hà Nhân cũng không hay biết. Chú Phạm liền đem những gì mình điều tra ra được, nói ra ngắn gọn một lượt. Hà Nhân ho khan nhẹ, sắp mặt đau đớn. Thì ra còn có một vụ như vậy? Ta đoán bọn họ ép võ giả kia dùng mộng hoàn Rồi giết chết người trôn xác, Rất có thể để khảo nghiệm độc tính Người nói bọn chúng dùng đông ti phù, Có lẽ là muốn khiến cho dược tính khuếch tán giả Để quan sát biến hóa Hải nhân nói tiếp Cũng có khả năng là muốn thông qua nghiên cứu thi thể Suy ngược giao phối phương mộng hoàn Thẩm thích nhị không được mà hỏi Nếu đòi như vậy Vì sao bọn họ lại không mang thi thể đi Hẳn là bất tiện Chủ phàm đáp nếu không phải lúc đó tiểu tiểu quyền cẩn thận lục soát từng góc, chỉ sợ không dễ dàng tìm ra thi thể như vậy. chỉ là trong đó vẫn còn có, có nhiều chỗ không thông. nếu trốn xác này để vài ngày sau quay lại kiểm tra dược tính, vậy vì sao lại vội vàng bán căn nhà ấy đi? là phương hòa an vốn đã dự định bán căn nhà ấy, hay là kẻ giết người không rõ thân phận kia đã âm thầm bán đi, để tiếp tục bố trí bước bước tiếp theo. khả năng nào cũng đều tồn tại, nhưng mà rốt cuộc là chân tướng gì? có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nào mới biết được. Hà Nhân dường như không mấy để tâm đến những chuyện đó, cơn ho của hắn càng lúc càng dữ rồi Hắn đưa tay che miệng, từng ngụm máu tươi bị ho ra, loang đỏ cả lòng bàn tay. Thẩm Tĩnh không nhịn được mà lên tiếng: "Hà gia chủ, có cần chúng ta gọi cho một vị phù sư am hiểu y thuật vào đây xem cho ngài không?" Hà Nhân lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Không cần thiết, sinh tử đối với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ." Kỳ thật cũng không ngại nói thẳng với hai vị đại nhân, ta đã mắc bệnh nan y nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 2 năm. Chu Phạm và thẩm thính nhìn nhau, trong lòng đều khẽ chấn động. Hà Nhân hơi cúi đầu, gương mặt hiện lên vẻ hối hận sâu sắc. Nếu không phải nghĩ đến sau khi ta chết, Hà Gia không ngờ kế tục, muốn vì gia tộc tích lũy thêm một khoản tài lực đủ chống đỡ mấy chục năm, thì ta chưa chắc đã lao vào trong vòng xoáy mang tên Mộng Hoàn này. phía sau Hà Gia giúp của là ai? Chu Phạm lại hỏi. Đúng vậy, giúp của là ai? Thẩm tính cũng tiếp lời. Giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn. Nói lâu như vậy rồi, chẳng lẽ người vẫn chưa tin chúng ta? Nếu hai người chúng ta có vấn đề, sớm đã ra tay giết người, đâu cần ở đây phí lời với người? Ta đương nhiên là hiểu. Hải nhân chậm rãi đáp, thần sắc thoáng dịu đi. Có thể nói chuyện cùng hai vị đại nhân, trong lòng ta cũng giải được không ít nghi hoặc, cũng đã đến lúc rồi. Khòi miệng hắn cong lên một nụ cười dịu cợt. Sai lầm lớn nhất của bọn chúng, chính là đánh giá thấp hải nhân ta. Bọn chúng không giết được ta, vậy thì nhất định phải trả giá. Đáng tiếc. <cười> Đáng tiếc. Hà Nhân khẽ lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Kẻ trực tiếp giao tay, ẽ e rằng đã sớm rời đi. Ta cũng không biết lai lịch thực sự của bọn chúng. Không biết lai lịch mà ngươi cũng dám hợp tác." Thẩm Tịch nhíu mày, rõ ràng là không tin. Bởi vì giữa Hà Dao và những người kia vẫn luôn tồn tại một kẻ trung gian đủ để Hà Dao tin tưởng. Hà Nhân chậm rãi nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Kẻ trung gian đó chính là Bạch Gia, Bạch Gia lão thầy già. Hắn nở nụ cười đầy đắc ý. Hắn biết rõ tài trời chết. Lúc này trong lòng hắn hẳn đang vô cùng dày vò. Bạch gia, Bạch gia lão thầy già. Chu Phạm và Thẩm Tĩnh không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, bởi vì từ sớm bọn họ đã phỏng đoán ra phía sau vụ việc này, tất có một đại thế gia chống lưng, chỉ là chỗ dựa thực sự của Hà Gia. Vẫn luôn không thể xác định. Mà giờ khắc này, Trần Tướng cuối cùng cũng đã lộ diện. Trường 989 Liên quan Biết được Bạch Lão thấy ra chính là nhân vật Mấu chốt phía sau bản án. Thẩm tĩnh lập tức đứng dậy, Chuẩn bị dẫn người tiến về Bạch Giả. Nhưng mà Hải Nhân lại lên tiếng, Mang theo nụ cười nhàn nhạt. tam đại nhân, Ngươi bây giờ muốn đi Bạch Giả sao? Có vấn đề gì sao? Thẩm tĩnh nhíu mày hỏi. Nếu người đi lúc này... Hải nhân ho khan vài tiếng Phải ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục được Bạch Gia nếu không tựa nhận thì sao Cho dù người có ta làm nhân chứng Bọn họ cũng có thể một mực khẳng định Ta nói bừa Khi đó ngươi định xử lý thế nào Ngươi có chứng cứ gì Chứng minh Bạch Gia là chủ mưu Chu Phạm cũng mở miệng hỏi Chỉ dựa vào lời khai của hải nhân Lực thuyết phục vẫn còn chưa đủ Đương nhiên là có Hơn nữa còn không ít Hải nhân cười nói Hà Gia vốn phụ thuộc vào Bạch Gia Vì chuyện mộng hoan Ta đã nhiều lần đích thân gặp Bạch Lão Thái Gia Chứng cứ ta có thể lấy ra đầy đủ Nếu không nắm chắc ta cũng sẽ không đứng ra Vậy thì được Thẩm thích gật đầu Trên mặt lộ ra nụ cười Chú phàm lấy chầm giọng nói Ta vẫn chưa hiểu Vì sao ngươi phải ở đây cùng chúng ta nói chuyện phiếm Dù không tốn quá nhiều thời gian Nhưng ngươi không sợ bọn họ nhân cơ hội này chạy trốn à Chú Đại Nhân Hà Nhân khẽ đáp Để các ngươi ở đây cùng ta trò chuyện. Cũng chỉ là để kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Bạch Gia lớn như vậy, bọn họ có thể chạy đi đâu. Ta không trông mong các ngươi bắt được thế lực phía sau Bạch Gia. Ta chỉ hận Bạch Gia, hận Bạch Lão Thái Gia. Bạch Lão Thái Gia, hẳn đã biết ta chứa chết rồi. Hải nhân lại ho khàn dữ sổi, tiếng ho vang vọng khắp đại sành. Kéo dài càng lâu hắn càng thống khổ. Hà Gia đã xong, nhưng mà Bạch Gia cũng đang bước vào tử cục. Cảm giác đó chẳng phải rất khó chịu sao. Trong lòng của thầm tĩnh, lạnh xuống Hà Nhân này quả thực là tạc nhẫn Bạch Gia quả thật không thể chạy Giờ phút này chỉ có thể bị giày vò từng khắc Khỏi trách hắn này ung dung đến như vậy Ngươi còn điều gì muốn nói nữa không? Trung phàm hỏi Nếu không chúng ta sẽ lập tức đi Bạch Gia Dù ngươi cho rằng kết cục của Bạch Gia đã đình Ta, ta lo vẫn còn có biến số Hờn nữa biết đâu Còn có thể bắt được những kẻ trực tiếp diệt môn Hà gia Các người quên mộng mạc rồi sao? Hà Nhân khẽ cười Ta sẽ nói thêm một chuyện mà các ngươi nhất định chưa biết, cũng là chuyện cuối cùng. Vì sao Mộng Hoàn lại phải lén lút? Thẩm Thịnh trầm ngâm rồi nghiêng mặt nói: tác dụng phụ của Mộng Hoàn quá lớn, lại không thể dối đoạn. Nếu loại đan dược này lan ra rộng rãi tại Đại Ngụy, hậu quả khó lường. Quan gia tuyệt đối không cho phép nó tồn tại. Không lén lút thì chẳng có lẽ lại dám công khai sao? Phản ứng của Quan gia đúng là một nguyên nhân. Hải Nhân thừa nhận, nhưng còn một nguyên nhân rất quan trọng khác. Bọn họ không muốn để người ngoài biết lai lịch của mộng mạt. Lai lịch của mộng mạt, Chu Phàm và Thẩm Tĩnh đều chăm chú lắng nghe. Mộng mạt có thể khiến cho mộng hoàn phát huy tác dụng ở mọi cảnh giới võ giả, hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Mộng mạt thực ra đến từ quái gì?" Hải Nhân bình tĩnh nói. "Đó là một loại nước bọt của quái gì, chỉ cần một chút xíu nước bọt đã có thể luyện ra mấy ngàn viên mộng mạt. Chỉ cần quái gì đó còn tồn tại, chúng ta sẽ không bao giờ thiếu tài nguyên chính." là loại quái gì nào? Chủ phạm lập tức hỏi. Hạng nhân lắc đầu. Ta không biết. Ta tiếp xúc với bạch gia và những người kia. Bọn họ chưa từng nói rõ. Nhưng bạch lão thái gia từng nói với ta, những con quái gì đó sẽ được vận chuyển đến cao thượng thành trong một thời gian. Như vậy sẽ không cần thương đội qua lại vận chuyển mộng mạc. Vì sao lại không rút ra một lần thật nhiều mộng mạc? Chủ phạm cảm thấy kỳ quái. Họ đương nhiên là muốn. Hạng nhân giải thích. Nhưng nếu mang theo lượng lớn mộng mạc. Dù phong ấn tốt đến đâu, trong hoàng gia rất dễ bị quái dị khác người thấy. Một khi dẫn tới quái dị cường đại, tổn thất sẽ không thể gánh chịu. Hơn nữa quái dị quý giá như vậy, bọn họ cũng không đặt tại cao thượng thành. Kế hoạch của họ chỉ là để quái dị ở lại một thời gian, tích chữ đủ mộng mạt, rồi lại vận chuyển đến thành thị khác. Họ muốn xây dựng một cứ điểm luyện chế mộng hoàn, không ngừng di chuyển, như vậy rất khó bị phát hiện. Nhưng con quái gì đó khi nào được vận chuyển đến? Thẩm Thính vội hỏi. chu Phạm ứng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hà Nhân. Người từng nói, con đường mộng mạt xảy ra vấn đề, tức là quái dị xảy ra vấn đề. Bạch gia định vận chuyển, quái dị đến cao thượng thành. Chẳng lẽ lần này bạch gia thương đội bị tập kích trước đây? Hà Nhân khen ngợi. chu Đại Nhân quả thực là thông minh hiếm thấy. Chính là lần bạch gia thương đội bị tập kích đó, khiến cho quái dị sinh ra mộng mạt chạy trốn đây là người đoán hay nghe bọn họ nói thẩm thính giật mình hỏi ta đoán hải nhân đáp gọn hải nhân chậm rãi nói chuyện trọng yếu như vậy bạch gia dĩ nhiên không có nói rõ với ta nhưng việc luyện chế mộng hoàn xưa nay luôn do ta phụ trách cứ cách một đoạn thời gian chúng ta lại đến nam tịnh thôn để luyện chế mộng hoàn một lần khi đó mộng mà đã sớm bị dùng cạn ban đầu bọn họ đã thương lượng xong nói rằng những con quái dị kia rất nhanh sẽ được vận chuyển đến Chờ quái dị tới, việc luyện chế liền có thể tiếp tục. Nhưng kỳ quái là quái dị chậm chạp không xuất hiện. Lần trước bạch gia thương đội bị tập kích, trong lòng ta đã sinh nghi. Từng hỏi qua bạch lão thấy ra, chỉ là hắn lấy ra vài câu mơ hồ qua loa cho xong, cho nên khi hà gia bị diệt môn, hà nhân dừng lại một chút, ánh mắt u ám. Ta mới rốt của nghĩ thông toàn bộ mọi chuyện. Nhưng những điều ngươi nói, rốt của cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thẩm Thính cao mày nói, không chừng bọn chúng đã sớm dự định từ bỏ ngươi, vì thấy những con quái dị kia căn bản không còn cần thiết về vận chuyển đến đây nữa. Nhưng ta có một chứng cứ cực kỳ quan trọng. Hà Nhân khẽ mỉm cười. Chứng cứ gì? Thẩm Thính hỏi. Là ác mộng quái dị đúng không? Chu Phạm nhìn Hà Nhân trầm giọng nói. Từ ngày Bạch Gia bị tập kích, Cao Tượng Thành bắt đầu xuất hiện liên tiếp gặp phải ác mộng quái dị, cho đến tận hôm nay vẫn còn chưa dứt những ác mộng quái dị này. Chính là đám quái dị sản sinh ra mộng mạng. Đồng tử thầm tĩnh co rút lại, nhìn chằm chằm Hà Nhân. Chú Tuy Phủ nói, lo thật sao? chu Đại Nhân nói đúng là điều ta muốn nói. Hà Nhân gật đầu, rồi lại ho khan mấy tiếng. Đây chính là chứng cứ. Hà nói quá nhiều việc, lại thêm việc Hà gia bị diệt một ngày hôm nay, là đại kích khó có thể chịu đựng đối với hắn. Sắc mặt của Hà Nhân lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong mắt hiện lên sự suy kiệt không thể che giấu Nhưng con quái dị đó có bao nhiêu Chúng hình dạng thế nào Chúng đang ở nâu đâu Thẩm thính giật mình Nghiêm giọng quát hỏi So với việc lập tức xông đến Bạch gia Nếu có thể nắm được tình báo cụ thể về những con quái dị kia Thì việc tiêu diệt chúng mới là mấu chốt nhất Đối với Cao Thượng Thành Dù sao phương án chu Phạm đưa ra trước đó Cũng chưa chắc có thể đảm bảo vạn toàn chu Phạm cũng nhìn chăm chú Hải Nhân Chờ đợi câu trả lời Không biết Hải Nhân lắc đầu Giọng nói khẳng đi Nhưng những tin tức liên quan quái gì Bọn họ không hề nói rõ với ta Ta chỉ có thể thông qua vài lời bóng gió Mới đoán được đôi chút Về những con quái dị đó Ta biết không nhiều hơn các ngươi, Nếu không ta cũng không phải đến bây giờ Mới lên tưởng ra mấu chốt này Hà nhân thở dài Đáng lẽ ngày khi ác mộng quái dị xâm nhập cao tượng thành Ta đã phải nghĩ ra mới đúng Trường 990 Một bước sai Căn cứ để ta phán đoán ra Rất đơn giản Hai nhân chậm rãi hỏi, giọng điệu bình thản nhưng mà chắc chắn. Mộng hoàn sau khi phục dụng sẽ khiến người ta chìm vào trong mộng đẹp. Mộng hoàn sở dĩ có hiệu quả như vậy, là vì tài nguyên chính mộng mạt do những con quái dị kia sinh ra. Trong khi đó, những chuyện phát sinh trong thành lại đều có liên quan đến mộng. Hai bên tuy khác nhau, một là mộng đẹp, một là ác mộng, nhưng mà bản chất vẫn là cùng một nguồn. Lại thêm việc Bạch Gia Thương Đội bị tập kích, xâu chuỗi lại tất cả, suy luận này cũng không khó hình thành. Chu Phạm và Thẩm Thịnh lắc nhóng, trong mắt đều hiện lên vẻ trầm trọng. Giờ phút này họ đã không còn tâm trạng tiếp tục nghe Hải Nhân nói nữa. Thẩm Thịnh vội vàng lên tiếng: "Tru Tề Phủ, người áp giải Hải Nhân về nghi loan Tề Phủ, tiện thể thông báo cho Hoàng Đại Nhân. Ta lập tức dẫn người đến mạch ra Dù không bắt được những kẻ phía sau, cũng tuyệt đối không thể bạch lão thay giả thoát khỏi tầm kiểm soát." Không ổn. Chu Phạm cao mày nói. Không được. Hải Nhân căn ngang lời của Chu Phạm, giọng nói khản đặc nhưng mà kiên quyết ta muốn đi cùng các ngươi đến bạch gia, ta muốn tận mắt nhìn thấy kết cục bạch gia. nhìn lão già kia rơi vào kết cục gì. nếu hắn không tận mắt chứng kiến, trong lòng hắn vĩnh viễn không cam tâm. Chuyện này không tới lượt người quyết định. thẩm tĩnh nghiêm giọng nói. hải nhân hò khàn dữ rồi, máu tươi lại trào ra nơi khóe miệng. hắn cười thẳng. thẩm đại nhân, trong tay ta tà có chứng đủ để vặn ngã bạch gia. nếu ngươi không cho ta đi, vậy những chứng cứ ấy, cả người vĩnh viễn cũng đừng mong lấy được. Người đang uy hiếp ta? Sắc mặt của Thẩm Tĩnh trầm xuống. Thẩm đại nhân, trung Phạm liếc nhìn Hà nhân một cái, rồi quay sang nói với Thẩm Tĩnh. Bạch gia không chỉ có một khí cương đoàn, ta sẽ đi cùng ngươi, như vậy an toàn hơn. Còn Hà nhân, dẫn theo cũng không có vấn đề. Việc thông báo cho hoàng đại nhân sẽ dùng tin tức phù nhanh hơn. Sắc mặt của Thẩm Tĩnh biến đổi. Trung Phạm nói không sai, Bạch gia tuyệt không đơn giản. Nếu thật sự chó cùng rứt dậu, chỉ dựa vào hắn e rằng khó lòng mà ứng phó. ờ, lò to nhất thời lỗ mạng vậy lập tức xuất phát. Thẩm Thịnh qua quyết nói. Hò ra chủ, đắc tội. Hắn lấy từ phu túi ra một túi vải, trùm lên đầu của hải nhân. Chu Phẩm gọi nghi loan tỷ võ giải tiến vào, bảo họ thay cho hải nhân một bộ y phục khác, tránh để bị người ngoài nhận ra, dẫn đến phiền phức không cần thiết. Trong lúc đó Thẩm Thịnh kinh hoàng một đạo tin thức phủ, truyền tin về ti phủ. Chỉ trong thời gian ngắn. Chu Phạm và Thẩm Tĩnh đã dẫn theo một đám võ giả rời khỏi Hà Phủ. Khi ra đến cổng lớn, những võ giả cao lớn đi bên ngoài cố ý che chắn thân hình của hải nhân, khiến cho các thế gia thám tử canh giữ ngoài cửa không có cách nào nhận ra hắn đang ở trong đoàn người. Đoàn người nhanh chóng rời đi hướng về phía bạch gia tại thiên Phường mà tiến. Một số thám tử thế gia cảm thấy kỳ quái lặng lẽ đi theo sau. Chu Phạm và Thẩm Tĩnh cũng chẳng buồn để tâm, trong lòng nóng như là lửa đốt chỉ muốn mau chóng đến bạch phủ tìm ra thêm manh mối liên quan đến ác mộng quái dị kỳ thực bọn họ không hề biết rằng khi đang tìm kiếm tung tích của hải nhân trong tiểu viện nơi bạch lão thầy già cư ngụ đã xuất hiện hai vị khách bạch lão thầy già vẫn ngồi sồn ở trong sân lặng lẽ ngắm nhìn mây đóa hoa cúc sao lá ở nơi góc vườn hai người kia vóc dáng trung bình dung mạo hết sức bình thường một người trông hơi mập trông chất phác thật thà Nên còn lại thì gầy hơn, khuôn mặt dài. Cả hai đều thuộc loại ném vào đám đông cũng chẳng ai chú ý. Lão Bộc đứng bên cạnh Bạch Lão Thầy Già, cảnh giác nhìn hai người. Việc làm xong chưa? Bạch Lão Thầy Già lên tiếng hỏi. Người đông trông thật thả, thở dài. Không tìm được hạ nhân. Bạch Lão Thầy Già cúi đầu, không nói gì. Lão Bộc sắc mặt phẫn nộ. Nếu không có mệnh lệnh cấm, hắn đã sớm mở miệng mắng chửi hai kẻ này. Một lúc sau bạch lão thay ra Mới chậm rãi nói Ta đã nói với các người Kẻ mắc bệnh kia không dễ đối phó như các người tưởng Các người quá nông vội Nếu để ta xử lý từng bước Hà nhân sao có thể trốn thoát Người đông gầy trầm giọng xuống Chúng ta quả thực là sơ suất Nhưng sự tình đã đến đường này Nói thêm thì cũng vô ích Trước khi hà nhân bị nghi loan ti Tì tìm ra Coi như vẫn còn an toàn Người có muốn cùng chúng ta rời đi không rời đi sao bạch lão thầy ra siết chặt cành cúc ở trong tay giận dữ nói bạch gia còn ở đây, tao có thể đi đâu người biết hậu quả của việc không rời đi người đông chất phát bình thản đáp hai người, một kẻ ngoài thành tiêu diệt cứ điểm một kẻ trong thành thu dọn hạ ra trước khi gặp mặt, bọn họ đã sớm đoán được câu trả lời này bạch lão thầy ra không nói thêm lời nào chỉ trầm mặc nhìn hai người lão bộc đứng bên cạnh lưng cứng đờ. Rõ hai người giở hai cái trước mắt tuyệt không dậy đội phó. Lão gia từng nói, bọn họ đã sớm bước vào khí cung đoàn, hơn nữa không phải loại tầm thường, thực lực thậm chí còn áp sát đạo cảnh. Không khí trong tiểu viện dần trở nên ngột ngạt, nặng nề. Tất cả đều đang chờ đợi một câu quyết định từ miệng của Bạch lão thái gia. Hai người kia từ đầu đến cuối đều không lén nhìn lão bộc đứng bên cạnh Bạch lão thái gia lấy một cái. Ánh mắt bọn họ chỉ chăm chú đặt ở trước người lão. Ngươi hẳn phải hiểu rõ." Nam Tử gầy chậm rãi lên tiếng. "Cho dù ngươi có liều mạng giữa chúng ta lại thì cũng vô ích. Kết cục của Bạch gia chỉ có thể càng thêm thảm hại. Phản bội sẽ có kết cục thế nào, ngươi hiểu rõ hơn chúng ta." Câu nói khiến cho Bạch lão thay già, trong nháy mắt như là già thêm mấy phần. Ông ta cười khổ, giọng khàn đặc. "Quả thật là sai một bước, từng bước sai. Ta không nên để lòng tham che mắt." hai người các ngươi làm chuyện ngu xuẩn lại muốn bạch ra chúng ta phải trả một cái giá lớn như vậy nam tử gây cùng nam tử chất phác đều lộ ra vẻ khổ sở nam tử chất phác khòi mắt khẽ run lên thấp giọng nói người hàn cũng hiểu chúng ta không còn lựa chọn nào khác chứng cứ tuyệt đối không thể lưu lại ngoài ý muốn không ai mong muốn nhưng mà ngoài ý muốn trồng chất sau khi trở về chúng ta phải chịu trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc bọn họ quả thật là rất đau khổ thậm chí nỗi thống khổ ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết nhưng bọn họ không thể trốn cũng không có bất kỳ ai có thể trốn khỏi sự truy tung của thần giáo đó là cái giá các người phải nhận bạch lão thái gia cười lạnh được nam tử gầy lạnh lùng nói chúng ta không đến đây để nói chuyện viếng lựa chọn thế nào chính là ngươi tự quyết chỉ mong các ngươi đừng phụ bạch gia sắc mặt bạch lão thái gia trầm xuống Nghe vậy an tâm. Nam tử chất phác nghiêm giọng nói: "Thần giáo sẽ không vì những chuyện ngu xuẩn mà tự hủy đi căn cơ." Lão già lảo bộc run rỏng, dường như đang mơ hồ đoán ra điều gì. "Ta cũng không muốn đi đến bước này." Bạch lão thay ra bình thản nói. "Nhưng đây là biện pháp tốt nhất." Trước cổng của Bạch phủ, khi đã có thể mơ hồ trông thấy, thầm tĩnh mở miệng, nhân thủ của chúng ta quá ít bạch phủ có không ít võ giả nếu mà cứng rắn xông vào e rằng không ổn vậy thì trước lễ sau binh chủ phản chậm rãi nói nếu bọn họ dám phản kháng lập tức định tội bạch gia phản nghịch trực tiếp xông vào hoàng đại nhân bọn họ rất nhanh sẽ tới một khi bạch gia bị quy thành phản nghịch những võ giả không thuộc dòng chính cũng sẽ không dám liều mạng với bạch gia nữa đến trước cửa bạch phủ thẩm tĩnh lạnh mặt tháo ra lệnh bài quát lớn Nghe loan tư làm việc, tất cả tránh ra. Gia đình các cổng nào dám cản trở? Cánh cửa lớn mới đẩy ra ngay lập tức. Trường Trình Trạm Trình 11, tay cụt cầu sình. Theo Chu Phạm và Thẩm Tĩnh, đám võ giả nhanh chóng tiến vào sân của Bạch gia. Người trong phủ ngày càng tụ tập đông hơn, từng lớp từng lớp vây kín lại. Thế nhưng bước chân của Chu Phạm và Thẩm Tĩnh không hề dừng lại, khí thế ép người tỏa ra khiến cho những kẻ phía trước chỉ có thể liên tiếp mà lùi lại. Các người đi làm, cái trò gì? một nam tử trung niên bước ra, sau mặt trầm xuống, giọng nói nặng nề: người này chính là nhị nhi tử của bạch lão thái gia, bạch thiên húc. có người bạch gia đứng ra, các võ giả trong phủ lập tức được tiếp thêm dũng khí, không còn tiếp tục lùi về phía sau nữa. bước chân của chu phàm và thẩm tĩnh cũng theo đó mà dừng lại. thẩm tĩnh liếc nhìn bạch thiên húc một cái, lạnh giọng nói: ngươi loan tùy phán, kẻ nào dám ngăn cản, chém. người dám sao? bạch thiên húc trận trừng hai mắt. Cho dù là nghi lan tì Cũng phải đưa ra lý do Nếu không đừng hòng tiến thêm nửa bước Muốn lý do thì được Gọi bạch lao thay ra ra đây Thẩm thính nói với giọng bình thản Nói với ta cũng như vậy Bạch thiên húc đáp Người thì tính là thứ gì Thẩm thính mất kiên nhẫn một quát lớn Đồng thời bước lên mấy bước Hoặc là mời bạch lao thay ra ra Hoặc là cút ngay cho ta Xong hai của bạch thiên húc Lúc xanh lúc trắng Đang gió dữ không biết nên làm thế nào Thì một giọng nói trong ồn từ phía sau vang lên như đây nghe thấy giọng nói ấy bạch thiên hút lập tức thở phào nhẹ nhõm vội vàng né sang một bên cung kính nói đại ca chủ phàm cũng nhận ra người vừa đến chính là bạch thiên hòa không biết hai vị đại nhân đến bạch phủ là có việc gì bạch thiên hòa chắp tay bình tĩnh hỏi chúng ta có một vài chuyện cần hỏi bạch lão thấy ra chủ phàm đáp bạch gia người đông thế mạnh muốn cưỡng ép mà xông vào trừ phi là có viện binh đến kịp bằng không là rất khó thành công Việc này e là không được. Bạch Thiên Hòa lắc đầu. Không nên lừa các người nói được hay không. Thẩm thính lạnh giọng nói. Việc liên quan trọng đại nếu Bạch gia dám ngăn cản, lập tức coi là phản nghịch. Bạch gia không dám cản trở quan gia làm việc. Bạch Thiên Hòa lộ ra vẻ bi thống, chậm rãi nói. Ta nói không được, là vì Lão Thái Gia vừa mới qua đời. Bạch Lão Thái Gia chết rồi. Tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ phàm và thẩm tĩnh rất nhanh Nhìn thấy thi thể của bạch lão thái giả Thẩm tĩnh ven tấm màn vải trắng lên xem xét Sau khi xác nhận dung mạo không sai Sao mà liền trầm xuống lạnh giọng nói Nghiệm Nghiệm là để xác nhận thi thể của thật sự Là bạch lão thái giả hay không Thế giới này có quá nhiều thủ đoạn Có thể ngụy trang cái chết Nhưng dù tinh vi đến đâu cũng sẽ để lại dấu vết phù sư lập tức tiến lên Ngồi xuống xuống kiểm tra thi thể Người nhà họ bạch đứng bên cạnh tuy phẫn nộ nhưng mà không dám lên tiếng. Bạch Thiên Hoa đứng phía trước nhất, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như là cũ. không thể nào, hắn làm sao có thể chết được? Hải Nhân thốt lên với giọng thê thẻ, toàn thân run rẩy. đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Bạch lão thầy ra vậy mà thật sự đã chết. Chu Phạm nhìn thi thể nằm ở trên mặt đất, không nói gì, trong lòng chỉ khẽ thở dài. hắn hiểu rất rõ, thi thể này có khả năng rất lớn là thật. Bạch lão Thầy ra hiển nhiên đã dùng cái chết của mình để bảo toàn cho Bạch gia. Tất cả đều đánh giá quá thấp quyết tâm của lão. Nhưng mà việc này cũng không thể trách Hà Nhân, bởi vì cho dù hắn có dẫn người đến sớm hơn, kết cục e rằng cũng vẫn sẽ không khác. Thật người nghĩ rằng hắn chết rồi xong sao? Hà Nhân vừa khóc vừa cười, ho khan không ngừng. <cười> ta có chứng cứ cho thấy Bạch gia, có liên quan đến bản án, ta muốn Bạch gia chôn cùng Hà gia. Chu Phạm khẽ như mày Hải nhân đã nói sai một điểm Bạch Lão thay ra vừa chết Bạch Gia hoàn toàn có thể đẩy phần lớn tội danh linh người của Lão Coi đó là một hành vi cá nhân Bạch Gia chắc chắn sẽ bị liên lụy Có thể suy yếu Nhưng mà chưa chắc đã sụp đổ Dù sao Bạch Gia vẫn còn quá lớn Hoàng mơ giác công trường công công Dẫn theo một lực lớn võ giả Cũng đã xuất hiện trong Bạch Phủ Sau khi Chu Phạm và Thẩm Tĩnh Dẫn người xông vào Toàn bộ Tây Bắc Tam Phường chấn động Trường Lê già, Đồng Phương già, Tảo già, Tôn già đều nhanh chóng nhận được tin tức. Nhưng những việc liên quan đến Nghi Loan Ti và Bạch Xá, bốn nhà kia không dám manh động, chỉ âm thầm quan sát. Còn Nghi Loan Ti căn bản không có tâm tư để ý tới bọn họ. Sau khi Hoàng bơi giác về Trường Công Công biết tin Bạch Lão Thái già đã chết, sau mà cả hai đều trầm hẳn xuống. Vất vả là mấy lần ra được manh mối, ác mộng quái gì? Giờ đây Bạch Lão Thái già đã chết, rất có thể đầu mối sẽ hoàn toàn bị chặt đứt. Điều tra tạm thời không phát hiện dấu hiệu nào ngụy trang, là chết do phục dụng thất độc đan. Phủ sư sau khi kiểm tra sơ bộ liền lập tức báo cáo. Thất độc đan là kịch độc, ngay cả võ giả vượt qua hoàn huyết đoạn cũng có thể bị hạ độc chết. Hoả Mạc Dực lạnh lùng quét mắt nhìn khắp đại sảnh của Bạch gia, trầm giọng hạ lệnh. Đưa Tư tài về đi phục để kiểm tra kỹ càng, Lục soát toàn bộ Bạch phủ, bất luận manh mối nào cũng không được bỏ qua, kẻ nào dám cản trở hoặc có hành vi khả nghi, toàn bộ bắt giữ." Ai dám phản kháng, giết! Đám mỡ giặc nghi loan tì lập tức tàn ra, bắt đầu lục soát khắp bạch phủ. Bạch gia dòng chính đều thoáng chấn động, ánh mắt đồng loạt hướng về phía bạch thiên hòa, người hiện tại đang nắm giữ chủ tâm cốt của bạch gia, hy vọng hắn có thể đứng ra quyết đoán cục diện. Thế nhưng bạch thiên hòa từ đầu đến cuối vẫn đứng yên tại chỗ, không nói một lời. Thái độ này chẳng khác nào ngầm thừa nhận để cho nghi loan tì tiến hành điều tra. Chủ phảng bước về phía trước mặt của hải nhân. Chồng giọng nói Đưa chứng cứ cùng danh sách cho ta Danh sách những kẻ có liên quan Cùng với chứng cứ phạm tội của bạch giả Lúc này Hải Nhân đã bình tĩnh hơn không ít Hàn không lập tức trả lời Ánh mắt loe lên Dường như đang cân nhắc điều gì đó Đừng cố ý kéo thêm người không liên quan vào Để gây thêm phiền phức cho chúng ta Chủ phạm liếc mắt nhìn hắn Giọng nói lạnh nhạt Nhưng mà mang theo ý áp lực Không gọi chứng cứ chỉ lãng phí thời gian mà thôi Chu Phạm đã nhìn thấu tâm tư của hạ nhân Hạ nhân liếc Chu Phạm một cái Cuối cùng vẫn mở miệng báo ra danh sách Đồng thời từ trên người lấy ra ba phong thư Giao cho Chu Phạm Chu Phạm nhận lấy Lập tức đưa cho thuộc hạ Bảo họ chiếu theo danh sách mà bắt người Nhưng người trong danh sách ấy Không có ý định bỏ trốn Không phải vì họ không thể chạy khỏi thành Mà là bởi vì dù có trốn khỏi cao tượng thành Thì bọn họ cũng không có nơi nào để đi Nghi loạn thì tất nhiên Sẽ phát ra lệnh truy nã Không có thân phận hợp pháp Muốn tiến vào khu quần cư của nhân loại khác Chứ có thể làm giả thân phận Thế nhưng giả tạo thân phận này là việc cực kỳ khó khăn Mỗi một kẻ ngoại lai tiến vào khu quần cư Đều sẽ bị quan gia điều tra nghiêm ngặt Còn nếu lang bạt ngoài nơi hoang dã bên ngoài Muốn sinh tồn tiếp lại càng không dễ Những phiền toái này Tuy không phải hoàn toàn Không thể giải quyết được Nhưng đó chưa phải là nguyên nhân mấu chốt Khiến cho bọn họ không dám trốn Nguyên nhân thật sự nằm ở chỗ Một khi bọn họ đào tẩu, Bạch gia sẽ lập tức bị quy vào tội bao che, từ đó bị chịu xử lý nghiêm khắc. Khi ấy thân nhân của bọn họ càng sẽ trở thành mục tiêu bị trọng điểm nhắm vào. Ở bất kỳ quốc gia nào, pháp lệnh đối với đào phạm đều vô cùng nghiêm khắc, áp dụng chế độ liên đới. Lấy thân phận gia chủ như Bạch lão thay ra phải nói, nếu mà lén bỏ trốn, toàn bộ Bạch gia đều sẽ bị bắt giữ, sau đó căn cứ vào mức độ thân sơ để định tội. Chính vì thế trừ phi Bạch lão thay gia tuyệt tình đến mức không có màng đến toàn bộ bạch gia bằng không ông ta tuyệt đối không lựa chọn đào tàu đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó Hạ gia không hề nóng vội chỉ là Hạ nhân không ngờ rằng bạch lão thấy ra lại là thà tư vẫn cũng quyết giữ bí mật đến cùng cách làm này có lẽ tạm thời giúp bạch gia giảm bớt nguy cơ nhưng mà bạch lão thấy ra vừa chết mang theo toàn bộ bí mật xuống mồ cũng đồng nghĩa với việc triệt để đắc tội nghi loan tí đắc tội quan giả Cho dù hôm nay Bạch gia có thể thoát được một kiếp, thì từ nay về sau không còn bất kỳ thế gia nào dám tiếp tục kết giao với bọn họ. Bạch gia tất sẽ suy sụp. Chính vì vậy Chu Phàm không có sao lý giải được vì sao Bạch lão thế gia lựa chọn con đường tự sát. Hết tập một trăm linh bốn. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like một xem sau Các bạn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.